Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 2.20: Đan dược. Lý Mộ Uyển mắt chữ A, mồm chữ O, một lúc sau mới hoàn hồn, bình tám bình ngọc kia lại nhìn Vương Lâm, do dự một chút nhẹ giọng nói: "Vương đại ca, đây đều là linh dịch sao? Có phải là pha loãng ra không?" Vương Lâm mỉm cười nói: "Không hề pha loãng đâu. Thứ này giống hệt linh dịch năm đó tặng muội." "Đủ chưa?" "Không đủ, ta còn đây." Sắc mặt Lý Mộ Uyển hồng hào hẳn lên. Nàng ngơ ngác nhìn Vương Lâm, bật thốt lên: "Vẫn còn?" Vương Lâm gật đầu cười nói: "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Hơi thở Lý Mộ Uyển trở nên dồn dập. Nàng cầm lấy một bình ngọc, mở ra cẩn thận nhìn một chút, sau đó lấy loại ánh mắt khó tin nhìn Vương Lâm, hồi lâu mới thốt một câu: "Vương đại ca, linh dịch này huynh có biết công hiệu của nó không? Ta luôn dùng nó để thay đan dược để cao tu vi." gần đây phát hiện ra nó có khả năng tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan. Vương Lâm không giấu giếm, chậm rãi nói. Lý Mộ Uyển ngẩn ra một lần nữa, lập tức lấy ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm. Một lúc sau nàng cười nói: "Vương đại ca, huynh thật là phí của trời. Thứ linh dịch này mặc dù muội không biết lai lịch nhưng bình mà năm đó huynh tặng muội trải qua thời gian muội nghiên cứu" phát hiện linh dịch này dùng để luyện chí đan dược không những đề cao tỷ lệ thành công mà ăn vào còn có khả năng bảo trì dung mạo, kéo dài tuổi thọ. Trọng yếu hơn là vật ấy ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Nếu lấy vật này luyện đan thì loại linh đan mình luyện ra ăn vào sẽ có công dụng cao hơn bình thường nhiều. Loại linh dịch này nếu chỉ có một giọt thì cũng không phải là chân quý. Nhưng nếu quá 10 giọt thì ở tu chân giới có thể bán với giá trên trời. Vương Lâm sau khi nghe xong đôi mắt vẫn bình thản như cũ, nói, Ồ, như vậy mũi luyện chế đan dược đối với việc kết anh của ta có phải là càng nắm chắc hơn không? Lý Mộ Nguyễn hít sâu một hơi, giọng đầy khẳng định. Nếu không có linh dị này trong 2 tháng muốn đạt tới nguyên anh kỳ thì, thì mũi không nắm chắc. chỉ có thể lấy số lượng đổi lấy chất lượng, thành bại cuối cùng không thể đoán trước. Nhưng sở đây có linh dịch này, muội có thể nắm chắc ba phần khiến hương trong bán đạt tới nguyên anh. Ba phần. Vương Lâm nhướng mày, lập tức gật đầu. Hắn vỗ túi trữ vật bên trong xuất ra một cái đan lô. Cái đan lô này trông nhẹ như bông. Uyển Nhi, muội xem thử xem có nhận ra vật này không? Lý Mộ Nguyễn nhìn thoáng qua một cái thần sắc đại biến Nàng lộ vẻ khó tin Hồi lâu sau mới thích sâu một hơn Nhìn thẳng vào Vương Lâm đột nhiên nói Vương Đại ca, hai trăm năm nay Vương đã đi đâu? Vương Lâm mỉm cười, chỉ vào đan lô nói Sao vậy, cách này là bảo bối sao? Lý Mộ Nguyễn nặng nề gật đầu Khuôn mặt nàng giờ đây tràn ngập hương phấn Lúc này toàn thân nàng tỏa ra một khí tức khiến người khác phải đồng tâm. Vương đại ca, cái đan lô này phẩm chất cực cao, thậm chí so với đan đỉnh ở đại đình của Vân Thiên Tông cũng không kém. Thậm chí uyển nhi hoài nghi, vật này còn cao cấp hơn. Huynh nhìn những hoa văn này, đây không phải là trời sinh mà do trải qua thời gian dài luyện đan mới lưu lại sự tích. Loại dược kích này chính là thứ để suy đoán ra phẩm chất của đan lô. Nếu Uyển Nhi không nhầm thì nó hẳn phải thuộc loại chí bảo trấn phái của một lưu phái luyện đan. Lý Mộ Uyển chăm chú phân tích. Vương Lâm âm thầm gật đầu. Phân tích này cũng tương tự như ước đoán trước đây của hắn. Chẳng qua nếu so với đan lô này, tờ giấy vàng ở đây mới được coi là vật tân quý hơn. nên xem phong ấn này đó. Trước kia Uyển Nhi thấy trong một số điển tịch miêu tả thứ đó gọi là đan phong, bài tác dụng hấp thu linh lực trong thiên địa còn có tác dụng phong ấn, bồi dưỡng đan dược. Can cứ vào điển tịch cổ ghi chép, đan phong dù ở thời kỳ tổ cũng hiếm thấy. Về phương pháp chế tạo đan phong thì sớm đã thất truyền. Hơn nữa điều quý giá chính là đan phong này được bảo trì rất đầy đủ, có thể liên tục sử dụng. Phải biết rằng cho dù là đan dược bình thường, nếu gián đan phong lên, sau vài ngày, phẩm chất đã tăng hơn gấp đôi. Nếu để thời gian dài thì phẩm chất đan dược lại càng tăng. Nghe đồn các loại đan dược nghịch thiên đều so được sánh đan phong sau mấy trăm ngàn năm mới luyện chí thành. có thể nói đan phong có tác dụng mấu chút trong đó. Vẻ mặt Lý Mộ Huyền si mê nhìn tờ giấy vàng trên đan lô, trầm rãi nói: "Vương Lâm hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn liếc qua phong ấn, không ngờ giá trị của phong ấn lại còn chân quý hơn cả đan lô kia. Như vậy trong đan lô có đan phong này rốt cuộc chứa loại đan dược gì?" Nếu nói vậy thì loại đan dược này so với đan phong, đan lô chẳng phải càng ân quý hơn sao? Lý Mộ Nguyễn hít một hơi dài, nhìn đan lô thanh âm im tai tiếp tục va lên. Vương Đại Ca Có lẽ Hương cũng đoán được, so với đan phong, đan lô thì đan dược bên trong mới thực sự là thứ bảo vật hãng thế. nghe đồn chỉ những đan dược nhịn thiên cơ thiên tài địa bảo luyện chí thành mới có thể được đắc trong đan lô loại này, có đan phong loại này. U Uyển Mi hiện giờ cực kỳ tò mò, rốt cuộc đây là thứ đan dược gì đây? Vương Lâm nhìn chằm chằm vào luyện đan lô, lòng thầm nghĩ đến Vân Phi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật trong tay xuất hiện ngọc sạn mà Vân Phi lưu lại cho hắn. Vương Lâm đặt ngọc sạn lên bàn nhẹ giọng nói, Ngọc Sạn và Đan Lô đều do một người tạo ra. Ngươi nhìn xem chúng có chút liên hệ gì hay không?" Đôi mắt Lý Mộ Uyển sáng lên, cầm lấy Ngọc Sạn. Nàng dùng thần thức xem xét. Một lúc sau nàng hơi nhíu mày, hạ giọng nói, "Hoàng Môn, hẳn là đi Hoàng Môn?" Một số phương pháp bên trong ngọc sản này chính là phương pháp luyện đan của Kỳ Hoàng môn. Vương đại ca, huynh có được vật này từ trong Tu Ma Hải phải không? Vương Lâm gật gật đầu. Không sai, chính là Kỳ Hoàng môn. Nó vốn là một tông phái của tứ cấp tu chân quốc, nhưng do trêu chọc cửu địch nên phải di chuyển tới Tu Ma Hải. Từ đó, bọn họ đã mai danh ẩn tích. Xem ra dan lô này chính là của kỳ hoàng môn. Chỉ có điều, phương pháp để mở ra phong bí của dan lô đặc bị thất truyền. U Uyển Nhi biết là không thể tùy tiện mở vật ấy ra, mà cần phải tiến hành một loạt bí quyết và kết hợp với thiên thời địa lợi. Nếu cố gắng mở nó ra thì không chỉ làm hỏng phẩm chất của dan dược bên trong, mà thậm chí có khi còn khiến chúng vỡ vụn thành tro. Theo suy nghĩ của Uyển Nhi thì vật ấy hẳn là chưa đạt tới thời hạn. Nếu bây giờ mà mở ra, cho dù đúng cách thì phẩm chất của đan dược sẽ không được như mong muốn. Lý Bộ Uyển nhẹ giọng nói. Tiên dịch, tác giả, nhí canh, thực hiện. Truyện ông từ truyện được chia sẻ tại website odbi truyện.org. Huyền hai Tu chân huyết ảnh. Chương 2.21 Tu vì tiêu thăng. Vương Lâm thầm gật đầu. Có như vậy mới giải thích được vì sao Vân Phi sau khi xuất ra Đan lô vẫn cũng không mở ra mà là muốn đổi lấy giải trừ tâm trí. Vương đại ca. Uyển Nhi sẽ đến tàng kinh thất của Vân Thiên tông tra tìm các sách cổ để có thể mở ra phong ấn của nó. Nếu đan dược này có công hiệu đột phá tu vi thì khả năng vương đại ca đột phá thành tông nguyên anh kỳ chắc chắn sẽ rất cao." Lý Mộ Uyển nói. Sau đó, Lý Mộ Uyển lấy ra một số đỉnh đan dược, đưa hết cho Vương Lâm. Sau khi Lý Mộ Uyển nói lại tỉ mỉ cách dùng vài những điều cần phải chú ý, Vương Lâm đứng dậy cáo từ ra về. Ánh mắt Lý Mộ Uyển lưu luyến nhìn Vương Lâm rời khỏi Nam Uyển. Dẫu sao lúc này tu vi của hắn chưa đủ. Nếu tu luyện thời gian dài ở trong phòng Lý Mộ Uyển thì tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý đến. Vì thế, Vương Lâm bèn rời khỏi Nam Uyển trở về Bắc Uyển, lại chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn đã ước định với Lý Mộ Uyển, đồng thời cũng để lại ngọc phù truyền âm. chỉ cần Lý Mộ Uyển mở được phong ấn thì sẽ đưa đan dược đến cho hắn. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm đã để lại ba đầu thứ lập quốc và ma đầu thứ hai lại bảo hộ cho nàng. Su sau hai tên ma đầu này phối hợp với nhau cũng có thể chống lại Nguyên Anh kỳ tu sĩ một chút thời gian. Chừng ấy thời gian cũng đủ để cho bản tôn của Vương Lâm hiện thân. mà khác, quan trọng nhất là ma đầu này vốn có liên hệ với thần thức của hắn. Nên nếu Vương Lâm đang ở trong không gian nhịch thiên thì vẫn có thể liên lạc được với chúng. Vương Lâm vừa đi ra khỏi Nam Uyển, đột nhiên một âm thanh ôn hòa từ màn sương trắng phía sau hắn vang lên. "Ngươi là Vương Lâm." Vương Lâm lững bước quay người lại, Làn sương trắng cuộn lên, từ trong đó xuất hiện một người đàn ông trung niên tướng mạo cũng khá anh tuấn. Trên người này tản phát ra một vố tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn giống như là tiên nhân hoàn toàn thoát tục. Người này đúng là con trai của ngoại viện trưởng lão Tôn Chấn Vĩ." Vương Lâm bình tĩnh nói. "Đúng vậy." Ánh mắt hắn lộ ra thiện ý, mỉm cười nói: Ngươi vừa đi tìm sư tổ của ngươi phải không?" Trong lòng Vương Lâm cười lạnh thần sắc vẫn bình thản, gật gật đầu. Tôn Chấn Vĩ nhìn Vương Lâm, nói: "Hai tháng tới, ta coi như là sư tổ của ngươi. Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện cho tốt. Nếu có vấn đề gì về luyện đan, ngươi có thể tìm sư tổ ngươi. Nhưng trên phương diện tu luyện, nếu có thắc mắc hãy đến tìm ta." Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, bình thản nói: "Nếu không còn việc gì nữa, đệ tử xin cáo từ. Đệ tử còn đang luyện trí một đan lô." Tôn trấn Ký đáy lòng giận dữ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tuy nhiên rất nhanh, hắn lại mỉm cười, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Sau đó, hắn từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh phi kiếm, nói: Phi kiếm này tên là Thanh Phong, xem như là lễ vật gặp mặt của ta. Ngươi cầm đi." Nói xong, phi kiếm từ tay hắn bay tới trước người Vương Lâm. Vương Lâm tiếp lấy, nhìn thoáng qua rồi ôn huyền nói cảm ơn. Sau đó hắn quay người rời đi. Tôn Chấn Ví mỉm cười nhìn Vương Lâm đi khỏi, ánh mắt lấp lên một tia hàn mang. Trong lòng thầm nhủ Tiểu tử này chẳng qua tu vi mới chỉ đạt tới trúc cơ mà thôi. Cùng hắn để theo dõi lý mộ uyển là hợp nhất. Hừ, lấy tu vi của hắn, cho dù hoài nghi nhưng cũng không thể tìm ra manh mối gì trên thanh phi kiếm đó. Vương lâm lên đường trở lại đình viện nơi Bắc Uyển. Sau khi vào phòng, hắn lấy phi kiếm ra, nhìn thoáng qua một lát. Hai tay hắn đánh ra một đạo cấm chí, tấm nhẹ vào trên thân phi kiếm. Trên phi kiếm tỏa ra từng làn hơi lạnh. Nhưng với sự mưu trí của Vương Lâm, hắn đương nhiên không cần suy nghĩ kỹ cũng hiểu thấu hành vi tặng kiếm của Tôn Chấn Vĩ. Phi kiếm này đương nhiên có chỗ kỳ quái, mà cũng không có gì khác ngoài việc dùng để giám thị cả. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh. Cấm chí của hắn đủ để hạn chế tác dụng của phi kiếm, đồng thời cũng không cho tồn tại vi pháp hiện ra. Đặt phi kiếm sang một bên, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải điểm vào mi tâm, tiến vào Nhịch Thiên không gian. Vương Lâm biết rõ thời gian có hạn, thời gian 2 tháng trong hiện thực sẽ tương đương với 2 năm ở trong không gian Nhịch Thiên. Thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Vương Lâm quanh chân ngồi ở trong không gian Nghịch Thiên. Trước người hắn đặt hơn 10 bình đan dược lớn bé, trong đó có một số bình được phong kín bằng sáp. Số đan dược đó chính là những đan dược có phẩm chất tốt nhất mà Lý Mộ Uyển đã luyện chế được trong 200 năm qua. Tất cả đều có công dụng nhằm tăng tỉ lệ thành công khi đan, rất phù hợp với hắn. Vương lâm căn cứ theo những điều lý mổ quyển đã sẵn, sử dụng những bình dược vật đó dùng theo trình tự tử trái qua phải. Sau đó, tay trái hắn cầm lấy bình dược thứ nhất, bóp ngát phong sáp trên bình. Lập tức, một mùi thơm của đan dược phả vào mặt. Bên trong bình tổng cộng có 10 viên dược hoàn màu trắng lớn như quả vải. Loại đan dược này tên là kỷ tả đan, là nhị phẩm linh đan. Nó được phối hợp nhiều loại dược liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Hiệu quả của đan dược này rất lớn, ngoại trừ để gia tăng linh lực còn có tác dụng mở dòng kinh mạch. Đan phương của đan dược này chính là một trong cửa chuyển thập bát đan của lạc hà môn. Có thể nói là vật cực kỳ hiếm thấy ở tam cấp tu chân quốc. Phẩm chất của nó phải cao hơn chút cơ đan một cấp bậc. Đồ quý giá của đan dược này chính là ở chỗ có khả năng mở sống kinh mạch. Loại đan dược này dù ở Vân Thiên Tông cũng không nhiều. Dù sao đan dược có thể rút mở sống kinh mạch thường đều là tứ phẩm trở lên. Nhị phẩm linh đan mà có công hiệu như thế thì cực kỳ hiếm thấy. Kỳ Tả đan ở trong Vân Thiên Tông cũng có chưa đến 20 viên. Tất cả đều nhờ Lý Mộ Uyển luyện trí mà ra. Hai ngón tay Vương Lâm kẹp lấy một viên cho vào miệng. Sau đó, hắn lập tức thổ nạp. Một khi đắc vào trong miệng, đan dược tức khắc hóa thành linh lực. Lập tức Vương Lâm nhận ra nó và chúc cơ khác nhau xa. Linh lực ẩn chứa bên trong phải gấp 2 lần so với chúc cơ đan. Với bí quyết của cổ thần, nguồn linh lực xồi xào của đan dược đã bị Vương Lâm thu hút. Hắn không chút do dự lại nuốt vào viên nữa. Thời gian dần qua đi. Sau khi ăn toàn bộ phố tỉ tạ đan, tu vị của Vương Lâm đã đạt đến chúc cơ thấu kỳ. Cũng chỉ có Vương Lâm mới dám nếm thử loại phương pháp tu luyện không thèm suy xét đến hậu quả và nguy hại này. Phải biết rằng, tuy trong tu chân giới cũng có một phương pháp tu luyện chuyên dùng để hấp thu sức lực nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể ăn vào số lượng đan dược lớn như vậy. Đầu tiên, hấp thu đắc là một vấn đề lớn. Căn cứ vào phẩm chất khác nhau mà thời gian hấp thu đan dược cũng chia ra dài ngắn khác nhau. Ít nhất thì cũng phải cần đến mấy ngày hay thậm chí là mấy tháng để thổ nạp. Có như vậy mới có thể đảm bảo rằng đan dược hoàn toàn được hấp thu mà không lãng phí. vì mặt này, ngoại trừ vấn đề quý giá của đan dược xa khiến cho người phục xuống đan dược không muốn lãng phí thì điều quan trọng hơn là linh lực ẩn chứa trong đan dược rất mạnh. Bởi vậy, cần có thời gian để thổ nạp mà hấp thu. Nếu hấp thu quá nhanh chẳng những thân thể không có lợi mà ngược lại còn sinh ra hiện tượng tà ma nhập thể. Thêm vào đó, nếu trong khoảng thời gian ngắn mà ăn nhiều linh dược hoặc nó cách khác là trong khoảng thời gian ngắn thông qua đang dược để đề cao tốc độ tăng tiến tu vi thì mặc dù thân thể không có gì đáng ngại, nhưng có thể bị ảnh hưởng trí mạng đến tu vi sau này. Chẳng qua đối với Vương Lâm, mấy vấn đề này đều không hề ảnh hưởng tới hắn. Đầu tiên, dù có nuốt nhiều hay ít thì đều có cổ thần bí quyết để hấp thu hết. Tiếp theo vấn đề tu luyện về sau chẳng qua là phân thân của hắn ăn đan dược chứ không phải là bản tôn. Trên thực tế, đối với Vương Lâm mà nói, phân thân này chính là một siêu cấp đan dược do hắn luyện chí cho chính bản thân mình mà thôi. Chẳng qua đan dược này đã ẩn chứa sức lực vượt quá khả năng chứa đựng lớn nhất của bất kỳ loại đan dược nào. Tô sao thì hắn cũng chỉ là một đan hoàn tình người, mục đích là giúp bản Tôn đột phá bình cảnh, đạt tới nguyên anh kỳ. Sau khi dùng kỹ tả đan, Vương Lâm cầm lấy bình đan dược thứ hai. Đối với khối phân thân này mà nói, để kết đan thì có không ít khó khăn. Năm đó, bản Tôn Vương Lâm kết sơ sơ quy quy a n l a Nhờ tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Uy u u i e t khiến cho trong cơ thể hình thành ba viên Hàn đan. Sau đó Hàn đan hợp nhất hình thành đan phôi. Hơn nữa, nhờ pháp thiên ly đan mà Lý Mộ Uyển luyện trí, lúc đó mới thành công tiết đan. Bình đan dược thứ hai này, Lý Mộ Uyển không có nói tên của nó. Nàng chỉ nói Vương Lâm vừa nhìn sẽ biết. Vương Lâm bình tĩnh, bóp nát phong sáp, khóe miệng liền mỉm cười. Trong bình này có năm viên đan dược màu đỏ. Vương Lâm liếc nhìn một cái liền nhận ra đó đúng là đan dược năm ấy hắn đã ăn Thiên Ly đan. Hiển nhiên trong 200 năm qua, Lý Mộ Uyển đã tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện chế ra Thiên Ly đan. Thực tế cũng đúng như thế. Những viên thiên ly đan này là tam phẩm sơ dai đan dược Dược liệu để luyện chế đan dược này ở hỏa phần quốc đã tuyệt tích Sau khi gia nhập Vân Thiên Tông, Lý Mộ Nguyễn bằng vào thân phận trưởng lão mới thể thu được những loài dược liệu đó mà luyện chế thành Chẳng qua, những dược liệu này ở Vân Thiên Tông cũng không nhiều Sau khi luyện chế ra 5 viên thiên ly đan thì tài liệu cũng bị nàng dùng hết sạch Trên thực tế, những loại đan dược mà Vương Lâm ăn vào lần này phần lớn số dược liệu là do Lý Bộ Nguyễn lấy từ Vân Thiên Tông để luyện chế thành. Có thể nói, những đan dược phục vụ hắn tu luyện lúc này gần như là tất cả các loại dược liệu luyện đan của Vân Thiên Tông tập trung lại. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website.com. Audio truyện.o.s.g. Huyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 2.27. Đoạt Tiên Thất đỉnh. Mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Loại đan dược này có tên là tỏa minh đan. Lý Mộ Uyển từng nói qua, nó có tác dụng rất lớn, chuyên dùng cho tu vi sau trúc cơ kỳ. Nếu là trúc cơ thì tu sĩ thì nhiều nhất chỉ có thể ăn vào một viên. Nếu sử dụng hơn, rất dễ làm cho thân thể bành trướng, linh lực hỗn loạn. Thần sắc của Vương Lâm bình tĩnh, sau khi cầm lấy đan dược cũng không thèm liếc nhìn, ném luôn vào trong miệng. Lập tức kinh mạch vốn đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện vô số tia linh lực. Những tia linh lực càng lúc càng nhiều. Dưới sự thúc dục của cổ thần quyết, trong nháy mắt linh lực trong cơ thể của Vương Lâm đã khôi phục hoàn toàn. Hắn lập tức vận chuyển linh lực, hướng trúng về lục xoáy trong đan điền. Lục xoáy vốn đã ảm đạm sắp tiêu tan, lúc này bỗng nhiên lại sáng ngời, nhanh chóng căng tốc, vượt cả tốc độ trước đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, số giọt chất lỏng màu vàng trong đan điền Vương Lâm đã có đến 5 giọt. Một cảm giác hành chứng đột nhiên xuất hiện ở trong đan điền. Vương Lâm chớp chớp hai mắt rồi cầm lấy hai viên Thiên Ly đan cuối cùng ném cả vào trong miệng. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển cổ thần quyết, nhắm mắt ngồi xuống. Hai viên Thiên Ly đan giống như một cơn sóng dữ, mãnh liệt nghênh mông gào rít trong cơ thể của Vương Lâm, hình thành một nguồn áp lực cực lớn. Ác lực tác động lên đan điện Truyền đến 5 giọt chất lỏng màu vàng bên trong Lập tức 5 giọt chất lỏng màu vàng vốn đang phân tán Chậm rãi ếp sát lại Cuối cùng va chạm rồi dung hợp chặt chẽ lại với nhau Cùng lúc đó tác dụng của thiên ly đan tăng lên Khiến cho đan điện của vương lâm phát ra 1 tiếng động Trên đan điện trợt xuất hiện 1 vết sách Ngay lập tức vết sách lan ra xung quanh Cuối cùng toàn bộ đan điền của Vương Lâm vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ đó bị cuốn lên, tiến nhập vào trong giọt chất lỏng màu vàng kia. Ngoài ra còn có linh lực do Thiên Ly Đan hóa thành và đủ loại vật chất xung hợp thành một khối. Cuối cùng trong vùng của Vương Lâm xuất hiện một viên kim đan to bằng nắm tay, lớp cánh ánh sáng màu vàng. phía trên kim đang sinh ra vô số xúc tu dài, nhỏ nối tiếp với các đường kinh mạch. Theo sự chuyển động chậm rãi của nó, từng đợt linh lực hồng lò liên suất hiện trong kinh mạch. Trong nháy mắt chúng đã di chuyển một vòng trong cơ thể của Vương Lâm. Lúc này, Vương Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn khiến người khác không thể nhìn thẳng. Cánh cửa ngăn cách giữa trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đặc biệt vương Lâm vượt qua. Cùng lúc đó, Lý Mộ Uyển đã ở tàng kinh các của Vân Tiên Tông được gần 1 tháng. Suốt 1 tháng hầu như nàng không hề rời khỏi nơi này. Nàng dành tất cả thời gian tìm kiếm trong các điển tịch để hòng tìm ra phương pháp mở ra phong ấn đan lô. Thực tế, đến giờ phút này nàng đã tìm được ra ba phương pháp để mở phong ấn chẳng qua cả ba phương pháp đó đều có một chút khả năng bị hủy hoại. Khi phong ấm mở ra, đồng thời sẽ tạo thành rất lớn thương tổn đối với đan dược, thậm chí có thể làm cho đan dược biến thành phế đan. Đây là việc mà Lý Mộ Uyển không thể chấp nhận được. Nàng hiểu rõ loại đan dược này có khả năng chính là nấu chút giúp Vương Lâm đột phá kết đan kỳ, tiến vào nguyên anh kỳ. Tôn Chấn Vĩ vẫn luôn lưu ý đến những hành động của Lý Mộ Uyển. Đối với việc nàng dành nhiều thời gian như thế ở Tàng Kinh Các khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc, cảm giác rằng việc này có chút vấn đề. Chỉ có điều mặt cho hắn phân tích, phán đoán như thế nào cũng không thể nhìn ra được ấn tướng. Còn tên đệ tử Vương Lâm kia, một tháng thời gian này đều bế quan không ra, không đi tìm Lý Mộ Uyển một lần nào nữa. Thanh phi kiếm hắn đặt bên cạnh Vương Lâm cũng không có phản ứng gì, mọi việc coi như bình thường. Nhưng trong lòng của Tôn Chấn Vĩ vẫn luôn tồn tại một tia nghi hoặc. Chẳng qua khoảng cách thời gian đến thời điểm xong tu cũng chỉ còn hơn 1 tháng. Mấy ngày này lục tục có người của các tông phái khác đến chúc mừng khiến Tôn Chấn Vĩ liên tục phải tiếp đón, cũng không có thời gian để ý đến những việc này. Mà phải vị lão tổ Miên Anh hậu kỳ của Vân Thiên tông cũng biết rõ Lý Mộ U chưa cam tâm tình nguyện đáp ứng việc này, nhưng vẫn không tỏ ra quá bức bách. Đối với việc nàng thường xuyên ở lại Tàng Kinh Các cũng không từng hỏi qua, thậm chí còn tạo điều kiện hơn nữa cho nàng. bọn họ còn mở ra cả nỗi tắc vốn rất hạn chế người tiếp tận cho Lý Mộ Uyển xem coi như nhằm hàn gắn lại khoảng cách với nàng do việc xong tu tạo ra. Khi cách ngày ước hẹn xong tu chỉ còn 20 ngày, suốt cuộc Lý Mộ Uyển ở trong một cổ tịch trong tàng kinh các tìm được một phương pháp khai mở phong ấm ổn thỏa hơn nhiều so với ba phương pháp trước đó. Náy lòng nàng phân tích, đánh giá phương pháp này có năng thành chắc chắn không làm tiêu hao phẩm chất đan dược bên trong đan lô. Hơn nữa nếu có tổn hại cũng không có quá nhiều thành hưởng, tỷ lệ làm tan dược trở thành phế đan là thấp nhất có thể. Nàng nhận thấy thời gian đã sắp đến, vì vậy hắn dăng quyết định sử dụng phương pháp này. Sau khi quyết định, Lý Mộ Uyển lập tức ghi lại phương pháp này. Sau đó, nàng vẫn chưa lập tức rời đi mà còn đọc thêm một số điển tịch. Trừng một ngày sau, nàng mới nhẹ nhàng buông đống điển tịch xuống, lại y chép thêm mấy cái rồi xoay người rời đi. Thực tế trong 1 tháng ở Tàng Kinh Các, mỗi ngày nàng đều y chép lại không ít vấn đề và xem xét rất nhiều điển tịch có nội dung khác nhau chứ không chỉ tìm kiếm biện pháp tẩy bỏ phong ấm. Sở dĩ như thế là nhằm mê hoặc người khác. Lý Mộ Uyển không phải là người vừa bước vào con đường tu tiên, ngược lại, nàng đã trải qua rất nhiều sự tình. Đồng thời nàng vốn lại là người thông minh, tâm trí sắc sảo nên đã xem luyện ra tâm cơ rất nhạy bén. Nếu không, là một nữ tử mà muốn sinh tồn ở tu chân giới tàn khốc này thật sự rất khó khăn. Sư Cẩn Thận đó thực tế cũng có liên quan ít nhiều đến Vương Lâm. Có thể nói, tính cẩn thận của Lý Mộ Uyển trầm rãi hình thành trong thời gian sống cùng với Vương Lâm ở Tu Ma Hải. Sau khi chia tay với Vương Lâm, chính sự cẩn thận đó từng đã nhiều lần cứu mạng nàng. Nàng biết rõ, Vân Thiên Tông, đặc biệt là Tôn Chấn Vĩ, tất nhiên sẽ có hoài nghi với việc nàng ở lại tàng kinh các trong thời gian dài như thế. Mà như vậy thì tất nhiên hắn sẽ tìm phương pháp theo dõi để biết rốt cuộc nàng đang tìm kiếm cái gì. Kể từ đó, sự cẩn thận của Lý Mộ Uyển đã mang đến tác dụng rất lớn. Dù cho có người đến tra xét, cũng rất khó từ trong đống điển tịch tìm được mục đích chính thức của nàng. Hơn nữa, dù là thông qua pháp ấn thuật mở ngoạc tròn Phật y chết đóng ngoạc tròn để tìm kiếm cũng không có tác dụng gì. nhằm mê hoặc người khác, trọng điểm y chế mở ngoạc tròn thác ấm nóng, ngoạc tròn của Lý Mộ Uyển phân làm hơn 10 loại. Còn về phần thuật phong ấn thì trong số những tin tức hồng lồ, nó chỉ là một phần qua bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Một lúc sau khi nàng rời đi tàng kinh các, Tôn Chấn Vĩ liền đi đến nơi này. Sau khi đi vào, tay phải hắn vung lên Lập tức trên tay hắn xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng tím, trên đó viết rõ ràng một chữ: "Vân". Lệnh bài này vừa xuất hiện, lập tức không gian cách 3 trượng trước người hắn trở nên vặn vẹo, sau đó hai người áo xám xuất hiện. Hai người liếc nhìn thấy lệnh bài kia một cái, lập tức quỳ một chân xuống, cung kính nói: "Ngoài tông đệ tử tham kiến bản tông phân lệnh." Tàng kinh các này luôn được ngoại tông đệ tử chúng ta trông nom. Trong, trong mo tháng giám thị Lý Trường lão, hai người các ngươi có phát hiện gì không? Sắc mặt của Tôn Chấn Vĩ không hề có một chút điềm đạm, âm trầm hỏi. Một người áo xám lập tức cung kính nói: "Lý Trường lão xem điền tịch có chút lộn xộn. Người quan sát hầu như tất cả từ phương thuốc cho đến dược tính." Theo sự quan sát của đệ tử cũng không thấy lý trưởng lão đặc biệt lưu ý cái gì cả. Tôn chấn vĩ nhớ mày. Hắn không tài nào tin được lý mộ quyển sẽ lãng phí cơ hội hơn một tháng thời gian ở nơi này xem luôn tung. Chầm ngâm một chút thanh âm lạnh lùng của hắn lại vang lên. Nhưng cô ta có ghi chép lại cách nào không? Người áo sám kia bình thản trả lời. Có. Có. Tuy nhiên, những thứ nàng y chết cũng rất lộn xộn. Lý Trường lão dường như không có mục tiêu cụ thể nào. Đương nhiên còn có một khả năng. Tôn Chấn vĩ ánh mắt chợt lóe lên quát khẽ nói: "Thần sắc của người áo xám vẫn như thường, nói, tâm trí của Lý Trường lão cực cao, tính cách lại cẩn thận." Nàng đã sớm dự đoán sẽ có người theo dõi nên cố làm ra vẻ huyền bí, xem điển tịch một cách lộn xộn để che giấu mục đích. Nếu đúng là như thí thì hiển nhiên nàng đã thành công. Tôn Chấn Vĩ khừ nhẹ một tiếng. Hắn đã sớm đoán ra việc này. Nhưng hắn lại thầm nhủ, chỉ còn 20 ngày nữa mà thôi, hắn thật sự muốn nhìn xem Lý Mộ Uyển này còn có thể tạo ra được chuyện gì nữa. Hơn nữa, đối với việc Lý Mộ Nguyễn có quen biết với người nọ, cho đến giờ Tôn Trấn Vĩ cũng không còn phải e ngại nữa. Việc song tu đã được mấy vị lão tổ ấm định. Nếu người nọ xuất hiện phá dối, cũng không cần hắn phải ra tay. Chỉ cần vài vị lão tổ nguyên anh hậu thì chắc chắn sẽ khiến người đó một đi không trở lại. O oh, không o. Oh. Sau khi vương Lâm kết đan thành công, hắn lại ăn tiếp số đan dược còn lại. Số đan dược nhập thể bị cổ thần quyết hấp thu. Từ từ số đan dược mà hắn ăn vào đã ngày càng nhiều, tu vi hắn cũng một đường tăng lên, đột phá sơ kỳ, tiến vào trung kỳ. Nhưng vương Lâm lại cảm thấy tốc độ này là quá chậm. Hắn không tiếc thọ quả, liên tục nuốt thêm đan dược. Trẳng qua theo sự tăng lên của số lượng đan dược, hắn cảm giác được một cách rõ ràng dược hiệu đang dần giảm xuống. Hiện tượng này trước đó Lý Mộ Uyển đã từng đề cập qua với hắn. Đây là một quán tính, một khi ăn đan dược quá nhiều, thân thể hắn sẽ sinh ra một số thay đổi kỳ lạ. Linh lực trong đan dược mặc dù không khác trước, nhưng bởi vì thân thể biến hóa kỳ lạ, Thường thường, đan dược vừa vào miệng, cổ thần quyết chưa kịp vận chuyển thì linh lực trong đó đã vô thanh vô tức tiêu tan hơn phân nửa. Loại hiện tượng này gọi là thể trướng. Vấn đề này rất thường gặp đối với những tu sĩ thường xuyên phục dụng đan dược. Để giải quyết nó thì chỉ có một phương pháp mà thôi. Đó là phải ăn thêm những chân dược quý báo hơn. Nếu không sẽ không có biện pháp nào khác. Dù thời gian dài trôi qua nhưng thể chứng vẫn cứ tồn tại, không bao giờ mất đi. Liên tục nhiều ngày ăn đan dược, trong cơ thể Vương Lâm đã xuất hiện thể chứng. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục ăn thêm dược vật. Với việc có thể sinh ra thể chứng, Lý Mộ Uyển đã sớm có đối sách. Trên thực tế có đan sư Lý Mộ Uyển bên người thì trên phương diện đan dược Vương Lâm cũng không cần tự mình đòi hỏi, nàng cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Vương Lâm cầm lấy cái bình thứ hai bên phải người. Bình dược này chính là mấu chốt để giải quyết thể chứng. Dược vật trong bình được gọi là Giải Trứng Đan. Trên thực tế, đan dược vẫn chưa hoàn toàn hóa giải thể chứng. Chẳng qua Lý Mộ Uyển đã sưu tầm rất nhiều dược vật hiếm có, luyện chí ra để trợ giúp thân thể hấp thu linh lực của dược vật. Nếu dựa vào phẩm bậc để xét thì đan dược này chỉ thuộc vào nhất phẩm mà thôi, nhưng nếu biết sùng cho phù hợp thì ở một số trường hợp có thể mang đến hiệu quả kỳ diệu. Sau khi ăn giải trướng đan, Vương Lâm lập tức cầm lấy một bình đan dược, đổ cả vào miệng. Đan dược dưới tác dụng của sải trứng đan lập tức hóa tan. Tuy tốc độ hóa tan cũng không biến hóa gì nhiều nhưng tốc độ hấp thu của Vương Lâm bỗng nhiên tăng nhanh. Tuy chỉ nhanh hơn một chút, nhưng nếu là người khác thì cho dù cũng có thể cảm nhận được tác dụng của sải trứng đan, tận dụng một chút tốc độ tăng lên này thì cũng có thể hấp thu thêm được một ít linh lực. Nhưng với Vương Lâm, cổ thần quyết vốn là công pháp hấp thụ Một chút thời gian này, dưới sự hấp thu của Cổ Thần Quyết lập tức trở nên mạnh hơn rất nhiều. Sau khi đan dược tan ra, không đợi linh lực bị tiêu tán lập tức đã bị Cổ Thần Quyết dẫn động. Dưới phương thức này, tu vị của Quạc Vương Lâm tiếp tục tăng nhanh. Cuối cùng từ kết đan trung kỳ đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Tuy vẫn chưa đạt đến đại viên mãn nhưng khoảng cách cũng không còn xa. Trẳng qua những đan dược được Lý Mộ Uyển đưa cho hắn cũng đã bị ăn hết sạch sẽ. Đến hôm nay, Vương Lâm đang ngồi trong Nghịch Thiên Không Gian đột nhiên tỉnh lại. Hắn cảm giác được ma đầu hứa lập quốc truyền đến một tia kêu gọi. Dựa theo ước định trước đó giữa hắn và Lý Mộ Uyển thì điều này trực tỏ là nàng đã tìm ra phương pháp để mở đan phòng rồi. Vương Lâm đứng lên, tiến về phía trước một bước. thân ảnh hắn bỗng nhiên nhạt dần giống như phá toái hư không trong nháy mắt đã biến mất. Trong một phòng ở Bắc Uyển Đình viện, một tia sáng từ trong hư không thoáng hiện ra rồi nhanh ngưng kết lại cùng một chỗ, hình thành một bóng người. Bóng người đó từ từ hiện rõ, lộ ra hình dáng của Vương Lâm. Sau khi hiện ra, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn Phi Diễm vẫn nằm trên mặt đất từ hơn 1 tháng qua. tay phải hắn chộp nhẹ một cái, phi kiếm lập tức bay đến tay hắn. Vương Lâm nhìn lướt qua, lập tức nhận ra trên đó ẩn chứa một đạo cấm chế. Cấm chế này uy lực tuy không mạnh nhưng có chút xảo quyệt, tác dụng đúng như hắn đoán trước là nhằm để theo dõi. Thần sắc của Vương Lâm vẫn thản nhiên. Hắn lại vung tay phải lên thanh phi kiếm lập tức đâm xuống đất. Sau đó hắn liền đẩy cửa phòng đi về phía bên ngoài đình viện. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên dừng chân, nhíu mày. Chỉ thấy cửa đình viện vô thanh vô tức bị một người đẩy ra, Chu Lâm chậm rãi đi vào. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Lấy tu vị của hắn phát hiện được ngay rằng Vương Lâm hoàn toàn khác trước. phải biết rằng trước khi Chu Lâm Bế Oan tu vi của Vương Lâm mới đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí mà thôi. Nhưng hiện tại, ngay cả Chu Lâm cũng nhìn không thấu. Điều đó có nghĩa, tu vị của đối phương dù không phải là kết đan hậu kỳ thì cũng nhất định phải là trung kỳ trở lên. Trên mặt hắn lộ ra nét phức tạp, rồi lập tức cười khổ nói: "Sư phụ bị người ta dám thì không thể tự mình đến được." Người bảo ta đưa ngươi đi đến một chỗ. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, liếc nhìn người này một chút, gật gật đầu. Chú Lâm đi vào đình viện đóng cửa hậu viện lại, phức tạp nhìn Vương Lâm cười khổ nói tiếp. Này! Ta nên gọi ngươi là sư bá? Hay là? Thôi, ngươi đã là bằng hấu của sư phụ thì là sư bá của chú Lâm ta. Sư bá, mời! Chu Lâm lắc lắc đầu. Nguyên bản, hắn đang bế quan, đột nhiên nhận được truyền âm của Lý Mộ Uyển, phái hắn đi ra ngoài một chuyến. Chu Lâm vốn là một cô nhi được Lý Mộ Uyển cứu mạng nên đối với nàng vẫn kỳ phân lời. Trong lòng hắn vẫn luôn tôn kính và cảm kích. Từ trong mấy câu nói của Lý Mộ Uyển, hắn dĩ nhiên đoán được người mà chính mình nhận làm đệ tử không ngờ lại là bằng hữu của sư phụ. Kể từ đó, trong đầu hắn có chút hỗn loạn. Mất một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Do đó, sau khi thấy tu vi của Vương Lâm biến hóa kinh người như thế, hắn tuy có sực mình nhưng vẫn chưa quá kinh ngạc. Hắn nghĩ rằng tu vi của đối phương vốn dĩ đã là như thế, trước đó chẳng qua chỉ là cố tình che giấu mà thôi. Chu Lâm đến bên ngoài phòng mình, hai tay khẽ động lập tức một đạo ánh sáng ở trên nóc phòng phát ra. Ngay sau đó, cửa phòng tự động mở. Chu Lâm quay đầu nhìn lại Vương Lâm một cái rồi đi vào trong phòng. Vương Lâm vẫn chưa cất bước mà dùng thần thức đảo qua một cái. Sau khi vô thanh vô tức hạ một đạo cấm chế lên người Chu Lâm, hắn mới chậm rãi cất bước đi đến. Đối với bất cứ kẻ nào, thái độ của Vương Lâm đều rất cẩn thận. Tên Chu Lâm này trước đó đối đãi với hắn cũng không tệ, lại là đệ tử của Lý Mộ Uyển. Nhưng theo thói quen, hắn cũng không quan tâm đến người này là ai mà có thay đổi. Vào thời điểm cần đề phòng thì hắn tuyệt không qua loa đại khái. Trong căn phòng, sau khi dùng thần thức xem xét, ngoài trừ một cái đan lô trên mặt đất thoảng có linh lực dao động ra thì không có gì khác gì thường. Sau khi Chu Lâm vào phòng, tay phải hắn lập tức vỗ túi trữ vật, xuất ra 3 miếng ngọc giản theo thứ tự đặt ở dưới đan nô. Sau đó hắn lùi ra hai bước, giơ tay đánh ra một đạo linh quang. Lập tức 3 miếng ngọc giản cùng lóe ra ánh sáng, rồi cả đan nô chấn động từ từ chìm xuống dưới ba thốn. Chu Lâm hít một hơi thật sâu, tiến lên nắm lấy đan nô, xoay từ trái sang phải nửa vòng. trong nháy mắt, chính giữa vách tường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Chút ánh sáng đó nhanh chóng phi chuyển kéo ra một cái đuôi thật dài. Chỉ trong nháy mắt, chúng liền hợp lại thành một trận pháp. Chu Lâm lui ra sau vài bước, đứng một bên cung kính nói: "Trận pháp này nối liền với một căn phòng bí mật. Căn phòng đó chính là phòng luyện đan mà sư Tôn Da Âm thầm chuẩn bị." người ngoài cũng không biết mời sư bá vào, đệ tử đứng thủ hộ bên ngoài, nếu có biến cố gì chắc chắn sẽ sớm bẩm báo. Vương Lâm không có vội bước vào mà nhìn chằm chằm trận pháp trên tường. Một lúc sau hắn nhíu mày, ánh mắt lơ y e cơ nơ hơn y quy quy, nơ trụ Lâm một cái, trầm giọng nói: "Sư phụ của ngươi ở trong căn phòng bí mật đó." Chu Lâm đáy lòng thầm than, hắn biết đối phương sẽ không tin tưởng. Sau đó, từ trong túi trữ vật hắn xuất ra một ngọc giản, nói: "Đây là một đạo linh phù mà sư phụ cấp cho đệ tử, mời sư bá nhìn xem." Vương Lâm tiếp lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, sau đó liếc mắt nhìn Chu Lâm một cái, không nói hai lời, nhấc chân hướng về phách tường đi đến. nháy mắt khi thân thể hắn đụng tới vách tường, liền lập tức biến mất. Thần sắc Chu Lâm vẫn như thường. Sau khi trầm rãi truyền đồng luyện đan lô Trần Pháp trên vách tường cũng biến mất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, mở đan lô cho vào vài vị thảo dược, thần thái rất nghiêm trọng bắt đầu luyện đan. Tuy vậy, thần thức của hắn vẫn giám sát chặt chẽ bên ngoài căn phòng. Nếu có sự khác thường, hắn sẽ lập tức thông tri cho sư phụ. Chu Lâm không biết quan hệ giữa sư phụ và Vương Lâm, nhưng hắn biết hết thảy những cái hiện tại hắn có đều là nhờ Lý Mộ Uyển mang đến. Do đó, chỉ cần là sự tình liên quan đến Lý Mộ Uyển, hắn sẽ đem toàn lực thực hiện. Hắn cũng biết sư phụ nhất định là đang tiến hành một việc hết sức bí mật. Việc này tất nhiên có quan hệ trực tiếp đến vấn đề song tu vào 20 ngày sau. Một khi bị cuốn vào thì hắn rất có khả năng bị liên lụy. Khi Vương Lâm xuất hiện, hắn liền thấy được Lý Mộ Uyển. Trước mắt hắn là một căn phòng bí mật có diện tích cũng không lớn. Chính giữa căn phòng có một đan đỉnh thật lớn. Phía trên đan đỉnh có đúc bảy con hắc long. Lúc này, từ trong miệng của bảy con hắc long này không ngừng phun ra khói tím. Khói tím từ từ bay lên, ngưng tụ lại với nhau, hình thành nên một quả cầu. Trong quả cầu đó có một cái đàn lô nho nhỏ, bên trên có rắn một tấm giấy vàng. Thân ảnh nổi bật của Lý Mộ Uyển lúc này đang nhìn chằm chằm vào đàn lô, ánh mắt lộ ra vẻ rất khẩn trương. Sau khi thấy Vương Lâm tiến vào, nàng nhẹ giọng nói, phía trên chỗ này chính là quảng trường đại điện của Vân Thiên Tông. Muốn mở phong ấn cần phải nhờ đến sự trợ giúp của Đoạn Thiên Thất đỉnh của Vân Thiên Tông. Tiên kỷ tác giả Nhí Căn thực hiện. Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org huyền hày tu chân quyết ảnh chương 2.23. Giải trừ phong ấn. Mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Lai lịch Đoạt Thiên Thất đỉnh của Vân Thiên Tông rất thần bí. Tục truyền đỉnh này chính là do người sáng lập ra Vân Thiên Tông tự mình đúc nên, sau đó phong ấn tại Vân Thiên Sơn. Lưu lại để đệ tử đời sau nếu có duyên thì tìm ra. Theo lẽ thường mà nói, Vị lão tổ của Vân Thiên tông dù tu vị có siêu nhiên cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Dù sao cấp bậc của Sở Quốc cũng chỉ là tam cấp tu chân quốc. Cho đó, gian định của người này luyện trí dù có chút thần thông thì cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng uy lực của Đoạt Thiên đỉnh cũng làm cho người ta có chút khó hiểu. Nếu dùng hai chữ Đoạt Thiên để hình dung nó thì cũng vẫn chưa đủ. Ở trong một điển tịch của Vân Thiên Tông từ xưa truyền lại có một đoạn truyền thuyết. Truyền thuyết này kể rằng trên thực tế Đoạt Thiên Cầu đỉnh chính là vật mà năm đó Vân Thiên Tông lão tổ trong lúc đi du lịch đã gặp được. Vì thế khi trở về, hắn dựa theo trí nhớ mà đoán tạo thành tông. Sở dĩ là thất đỉnh bởi vì với tu vi của thủy tổ không thể đem toàn bộ những gì trong trí nhớ dung nhập vào một đỉnh. Sau đó, hắn phải chia ra làm 7 cái mới đem toàn bộ ký ức khắc lên. Sau đó mới có Đoạt Thiên Thất Đỉnh. Thực tế, Đoạt Thiên Thất Đỉnh còn có một chỗ thần kỳ, đó chính là nó không thể rời khỏi Vân Thiên Sơn. Một khi rời khỏi nơi này, nó lập tức biến thành một đống sắt vụn. Hiện tượng này cũng làm cho một phố cao cấp tu chân quốc tới xem xét nhưng cuối cùng cũng không tìm hiểu được gì hết. Tuy nhiên, cũng vì thế mà từ bỏ ý định chiếm đoạt, chuyển thành giúp đỡ. Do đó, Vân Tiên Tông mới có thể phát triển nhanh như thế. Hiện tại nắm giữ danh hiệu sở cốc đế nhất tông phái. Nét mặt của Lý Mộ Uyển rất ngưng trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn trăm trăm bảy con hắc long đang phun ra sương mù trên luyện đan lô. Nhẹ giọng nói: "Phương pháp để mở phong ấn cần phối hợp thật tốt thiên thời, địa lợi. Vào tối nay chính là lúc Vân Thiên tông luyện đan trên giải điện. Chúng ta phải nhân lúc Đoạt Thiên đỉnh luyện đan thì trổm một chút xuống dưới này. Như vậy liền có thể mở ra phong ấn." Thần sắc của Vương Lâm vẫn bình tĩnh đi đến bên người Lý Mộ Uyển, cẩn thận nhìn qua đan đỉnh, rồi bình thản nói: "Mỗi khi trăng tròn hàng tháng, Vân Thiên tông thì đều luyện đan sao?" Lý Mộ Uyển gật đầu nhẹ, thanh âm ôn hòa dễ nghe lại vang lên. Phải vào lúc đó, Đoạt Thiên đỉnh mới phát huy tông hiệu cao nhất. Thực tế, chỉ có trưởng lão mới được hưởng đặc quyền mỗi tháng luyện đan một lần bằng Đoạt Thiên đỉnh. một số đan dược đặc biệt quý giá đều cần dùng Đoạt Thiên đỉnh để luyện chế nhằm tăng phẩm chất và hiệu suất thành công. Vương Lâm hơi gật đầu quan sát Thất Non đỉnh. Hắn nói: "Đỉnh này cũng là Đoạt Thiên đỉnh." Lý Mộ Uyển mỉm cười, chiều sang nói: "Đỉnh này không phải là Đoạt Thiên đỉnh, nhưng hiệu quả cũng không khác nhiều lắm." Đan đỉnh này là do Uyển Nhi trong mấy năm ở Vân Thiên Tông, sau khi tìm hiểu về Đoạt Thiên Thất đỉnh lén lút luyện chí mà thành. Nguyên bản tính toán để làm đòn sát thủ tối hậu. Nếu Vân Thiên Tông bắt buộc Uyển Nhi phải làm việc gì đó thì Uyển Nhi sẽ dùng đỉnh này làm vật dẫn tác động đến Đoạt Thiên Thất đỉnh, khiến khi chúng luyện đan sẽ sinh dị biến, lập tức bị vỡ nát. Đến lúc đó Vô tận linh lực được tích lũy trong đỉnh cả ngàn năm qua sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Cho đó, sẽ khiến cho mấy tên thiên anh kỳ của Vân Thiên Tông bận bịu lo lắng tu bổ, không rảnh để đuổi giết Huyền Nhi. Dù sao thì mấy cái đỉnh này cũng quan trọng hơn tất cả những chuyện khác. Vương Lâm mỉm cười, gật đầu không nói. Ánh mắt hắn vẫn trực lên nhìn vào đan đỉnh. Một lúc lâu sau, Hắn chợt nói: "Ngươi vừa nói rằng trên này chính là Đoạt Thiên Thất đỉnh ở ngoài đại điển, hơn nữa còn ẩn chứa ngàn năm linh lực." Lý Mộ Uyển ngẩng ra, gật đầu nói: "Đúng vậy. Trong đỉnh ẩn chứa linh lực ngàn năm, hơn nữa đó là chưa kể đến trong những năm qua, Đoạt Thiên đỉnh đã được dùng để luyện chí vô số đan dược. Cho đó tự nhiên linh lực trong đỉnh tích lũy được càng nhiều." Ánh mắt Vương Lâm bỗng nhiên sáng lên. Hắn đi vòng quanh Thất Long đỉnh nhìn một chút, tay phải gõ nhẹ vào thân đỉnh. Lập tức trong đỉnh vang lên một tiếng ngân trong trẻo. Hắn vẫn chưa quay đầu lại, nói tiếp: "Liệu có thể đưa linh lực bên trong Đoạt Thiên đỉnh phía trên xuống đỉnh này được hay không?" Lý Mộ Uyển hai mắt mở to, một khắc sau mới có phản ứng. Nàng thất thanh nói: Ngươi muốn ở trong đỉnh này tu luyện sao?" Vương Lâm xoay người, cười tán thưởng. "Đúng vậy. Nếu là tu luyện trong đỉnh thì tất nhiên sẽ làm ít hưởng nhiều. Tuy vậy, cũng không phải là phân thân này mà là bản tôn cơ. Thần sắc của Lý Mộ Uyển trở nên cổ quái. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bảy con hắc long trên đan đỉnh phun ra xương màu xải hơn. Từng làn xương đen được phun ra, dung hợp với nhau cùng một chỗ gần như hình thành một mảnh mây đen Bên trong đám mây đen chính là đan lô đang bị phong bế Trên đan lô lóe ra một tia ánh sáng màu hồng Cùng lúc đó, phong ấm không có gió thổi nhưng cũng chậm rãi nhấp nhô lên súng không ngừng Lúc này tại đại điện phía trên căn mật thất Vài vị trưởng lão của Vân Thiên Tông đang ngước nhìn Trâm Trú lên không trung. Trong lòng ai cũng yên lặng tính toán thời gian. Mấy vị trưởng lão này đều là đan sư của Vân Thiên Tông, trong đó nổi bật nhất tính là Tô Dương Tử, một trong ba vị ngũ phẩm đan sư. Tô Dương Tử miên là đại đệ tử thứ nhất của Vân Thiên Nội Tông, đáng nhẽ ra đã là người quản lý Nội Tông. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ quyền thí, chuyên tâm vào con đường luyện đan. Niềm đam mê của hắn đối với luyện đan đã đạt đến độ điên cuồng. Hắn không quan đến tu vi, không cần quan tâm đến quyền thí. Có thể nói hắn không thèm để ý chút xì đến vạn thứ trên đời, chấp niệm duy nhất của hắn chính là luyện đan. Mục tiêu của Câu Thương Tử chính là có thể luyện chí ra cửu phẩm thần đan trong truyền thuyết. chắc qua mục tiêu của hắn quá mức xa vời, ít có khả năng thành hiện thực. Phải biết rằng dù là lục cấp tu chân quốc cũng chỉ có thể luyện chí ra lục phẩm đan dược mà thôi. Mặc dù cá biệt có nhân vật thiên tài thì cũng lắm là chỉ có thể luyện chí ra thất phẩm đan dược hạ giai mà thôi. Đúng là bởi vì luyện đan khó khăn nên phân tiên tông mới có thể được tựa ma tổ của tứ cấp tu chân quốc chờ đợi. phải biết rằng có thể luyện chí ra ngũ phẩm đan dược đắc là cực hạn của tứ cấp tu chân quốc rồi. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Vân Tiên Tông ở trong cửa ma tộc. Thân là ngũ phẩm đan sư, tu vị của tu dương tử đắc đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Thực tế, nếu hắn không một lòng luyện đan thì tu vi chắc chắn sẽ đạt đến hậu kỳ trở thành một trong các vị lão tổ của Vân Thiên Tông. Tuy Tô tu Vi hắn tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng địa vị của hắn vẫn rất cao quý. So với người từ bên ngoài đến như Lý Mộ Uyển thì càng được Vân Thiên Tông tôn cùng. Tôn Hôm nay, hắn đang chuẩn bị luyện chí một viên ngũ phẩm linh đan. Vì lần luyện đan này hắn đã chuẩn bị mất mấy năm. Lúc này, ngoài hắn ra thì sáu người khác đều là do hắn gọi đến để luyện chí tí đan. cái gọi là tế đan chính là phương pháp luyện đan độc đáo do chính Âu Dương Tử nghĩ ra. Trong quan niệm về luyện đan của hắn, luyện chế đan dược vốn là một việc làm nghịch thiên nên phải cần tế phẩm. Việc này cũng giống như nghi thức tế bái thiên địa, chẳng qua là tế phẩm hắn chuẩn bị chính là đan dược mà thôi. Thoạt nhìn mái tóc của Âu Dương Tử đã trắng xóa, làm hắn trông có chút già nua. Nhưng hai mắt hắn luôn lóe ra u quang, làm cho khí chất của hắn có chút phi phỉ. Không ai trong 6 luyện đan sư đứng phía sau dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Phải biết rằng loại u quang này thực tế có khả năng đoạt đi tâm hồn người khác. Nếu áp dụng vào việc luyện đan thì có thể trực tiếp nhìn thấu đan đỉnh thấy được cả phía trong đó. Việc này có nhất định quan hệ với chuyện năm đó hắn đã ăn một quả U Minh Đan. U Minh Đan là một loại đan dược phi thường. Trong 10 người ăn vào chỉ có một người có thể thành công, nếu thất bại thì kết cục là hay mắt chắc chắn sẽ bị mù. Đan dược áp độc như thế tự nhiên là không tồi. Nếu thành công hấp thu U Minh Đan, hai mắt sẽ tự động hình thành U Minh nhãn. Trên con đường luyện đan Hắn có thể đi đến hôm nay thì U Minh nhãn là một nguyên nhân trọng yếu trong đó. Lúc này, U Dương tự mặc một trường bào rộng thùng thình, màu cho. Sau khi ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu, hắn nhíu mày quát, "Lão phu luyện đan, nghiêm cấm người khác quan khán." Trưởng môn sư đệ chẳng lẽ ngươi không biết sao? Phía sau U Dương tự đi ra ba người sánh đầu đúng là trưởng môn của Nội Phong Vân Thiên Tông. Hắn cười xấu hổ, nhìn sang hai người kia cười khổ nói: "Các ngươi thấy rồi đó, ta đã sớm nói rằng lúc sư huynh ta luyện đan sẽ không cho người người khác quan khán rồi mà." Xúc lời, hắn liền ôm quyền hướng về phía Âu Dương Tử, cao giọng nói: "Sư huynh Hai vị này chính là khách quý đến từ Tam cấp tu chân quốc Thiên Võ Quốc, vì hâm mộ danh tiếng của Huynh nên có nguyện vọng được quan khán sư Huynh luyện đan. Sư Huynh, Huynh xem. Hai người phía sau đều có dáng người cao gầy, nhưng toàn thân lại tản mát sát khí tức hồng lò, hiển nhiên tu vi cũng không thấp. Ông Dương tự những mày thanh âm lạnh như băng quát: Sắc mặt của trưởng môn vẫn như thường, nhưng hai vị khách đến từ Thiên Võ Quốc lập tức biến sắc, trên mặt lộ ra nét cười lạnh. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không nổi giận ra mặt, lập tức xoay người bỏ đi. Trưởng môn của Vân Sơn Nội Tông thở dài. Trước đó hắn đã sớm nói rõ với hai vị đến từ Thiên Võ Quốc về thái độ của ông Dương Tử, nhưng hai người này vẫn cố ý đến oan khán. Hắn than lên một tiếng, vội đuổi theo bắt chuyện với hai vị sứ giả kia. Dù sao hai người này đến là để mua đan dược, hơn nữa lại ra giá khá cao, làm cho hắn cũng phải động tâm, cho nên hắn cần phải trấn an họ một chút. Sau khi ba người rời đi, Âu Dương Tử lại tiếp tục tính toán. Khoảng 10 tức sau, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hai tay liên tục kết ấm, thân hình nhảy lên lơ lửng giữa không trung. Phân biệt đánh xa bảy đạo linh quyết về phía Đoạt Thiên Thất đỉnh. Bộ quần áo rộng thùng thình của hắn theo gió phồng lên, thoạt nhìn có phần rất khó giải thích. Sáu luyện đan sư đang đứng dưới mặt đất trong mắt không hề mà cùng lộ ra vẻ kinh ngỉnh. Dưới tác dụng của pháp quyết, lập tức toàn bộ Đoạt Thiên Thất đỉnh đều chấn động. Chúng lại bắt đầu xi si động như bị một bàn tay vô hình từ trên trời cao khuấy động. hình thành một vòng tròn. Trong đó, sáu đỉnh vây lấy một đỉnh ở giữa. O, không đó. Cùng lúc đó, trong mật thất phía dưới quảng trường, bảy con rồng phía trên đan đỉnh của Lý Mộ Uyển đang luyện trí cũng có cảm ứng, phát ra những tiếng xít. Lý Mộ Uyển hít một hơi thật sâu, cắn ngón tay, rồi kết ấn, máu tươi hóa thành bảy ký hiệu, lần lượt bay tới phía trên Thất Long đỉnh. ngay lập tức, bảy con hắc long như sống lại, phít gào từ trên đan đỉnh bay lên, đan xen với nhau. Thoáng cái, bảy con hắc long lần lượt hóa thành y hình của đan đỉnh, trong đó sáu đỉnh hình thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung, một đỉnh ở trung tâm từ từ trầm xuống cùng với đan đỉnh so lý mộ uyển luyện chí hóa thành một thể. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, không nói hai lời, tay phải vung lên, đánh ra một đạo vòng tròn tàn ảnh lên mặt đất. Ngay sau đó, hai tay bấm quyết, Liệm chú, quát: "Bản Tôn, Hiện! Vô thanh vô tức, bản tôn vương lâm với cái đầu tóc bạc." Giữa mi tâm có một điểm màu tím, lạnh lùng từ vòng tròn tàn ảnh trên mặt đất xuất hiện. Ngay khi hắn xuất hiện căn mật thất này lập tức giống như rơi vào mùa đông lạnh buốt. su là bảy con hắc long hóa thành hư ảnh đan đỉnh ở giữa, không trung cũng không tự chủ được trở nên mơ hồ đi một chút. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn bản Tôn Vương Lâm, hai mắt nhớ lại rất nhiều thứ sau đó liền trở nên sáng ngời. Đây mới chính là hình bóng khiến nàng phải chờ đợi trong 200 năm qua. Phân thân so với bản tôn này thật sự thua kém rất nhiều. Sau khi bản Tôn xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh như băng, đi về phía trước. Lúc tới đan đỉnh trung tâm của mật thất, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái. Lý Mộ Uyển bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn, đáy lòng phát lạnh. Ánh mắt đó vô cùng quen thuộc đối với nàng. Ngay tại khi gặp hắn 200 năm trước, đối phương cũng dùng ánh mắt đó để nhìn nàng. Tuy hiện tại Hàn ý trong mắt hắn so với năm đó đã càng thâm sâu. Lý mộ quyển hít một hơi thật sâu, vội vàng bấm quyết, miệng niệm thần chú, khống chế nắp đan lô từ từ di động sang bên cạnh. Bản tôn vương lâm không chút do dự, nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống trong đan đỉnh. Ngay lúc đó, nắp của đan lô đóng lại. Lúc này ở quảng trường phía trên mật thất đường, Hai tay của Âu Dương Tử mở ra, trong những lẩm bẩm một lúc. Sau đó, u quang trong mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh ở giữa. Bỗng nhiên từ trong cái đỉnh đó tản mát ra một làn khói nồng đậm. Làn khói này tiêu tán, hóa thành một bàn tay lớn màu xanh nằm ngang. Âu Dương Tử hít một hơi thật sâu, từ một túi trữ vật xuất ra vô số thiên tài địa bảo hiếm thấy. dung nhập vào bàn tay to phía trên kia. Theo đó, bàn tay lớn kia nắm lại, hóa thành một làn khói nhẹ bay lại vào trong đan đỉnh. Ánh mắt Âu Dương Tử lóe ra quát, "Tỷ đan, chủ tế tứ phẩm yêu huyết đan." Lời nói vừa dứt, lập tức một trong số sáu người đang đứng trên mặt đất tiến lên mấy bước, vỗ túi trữ vật. Từ trong túi trữ vật bay ra một mảnh ngọc bình Hắn bóp nát sắt phom trên miệng bình, sau đó đi tới bên cạnh đan đỉnh, thật cẩn thận từ trong bình lấy ra một viên đan dược đỏ như máu. Đan dược vừa xuất hiện, lập tức bốn phía tràn ngập mùi tanh của máu huyết. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bàn tay cầm đan dược này khẽ run lên. Nhưng hắn vẫn cắn răng nếm yêu huyết đan vào một trong số 6 đan đỉnh bên ngoài. Khi đan dược này vừa tiến nhập, đan đỉnh kia lập tức truyền ra từng trận âm thanh như tiếng gào thét. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu đỏ như máu từ trong đan đỉnh này đột nhiên xông lên cao, tạo thành một cây cột sáng đỏ như máu. Một cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở mật thất bên dưới quảng trường. Chỉ thấy một con hắc long hóa thành đan đỉnh bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, từ trong đó lao ra một đạo ánh sáng hình trụ màu đỏ. Ngoại trừ sự khác biệt về độ lớn bé, nó và cây thông thiên huyết trụ ở quảng trường phía trên hoàn toàn giống nhau. Ánh mắt Vương Lâm chớp đồng quan sát kỹ cảnh tượng trước mắt, trầm giọng hỏi: "Đây là phương pháp luyện đan thuật nào?" Ánh mắt Lý Mộ Uyển cũng lộ ra vẻ kính trọng, hạ giọng nói: Đây là Tế Đan luyện thuật do chính U Dương Tử tự nghĩ ra. Nói một cách đơn giản thì nó là phương pháp luyện chí ngũ phẩm linh đan bằng cách tế luyện nhiều loại tứ phẩm linh đan. Phương pháp này tuy xác suất thành công cũng không cao nhưng so với phương pháp luyện chí bình thường vẫn cao hơn không ít. Lúc này, phía trên quảng trường, ánh mắt U Dương Tử lại chớp lên quát: "Tứ tí!" Ấn phẩm La Lâm Đan. Trên mặt đất lại có một người đi đến bên cạnh đan đỉnh, từ túi trữ vật chân trọng xuất ra một quả đan dược màu xanh lam cẩn thận đặt ở trong vòng đan đỉnh. Lập tức, một đạo cột sáng màu lam xuất hiện bên trong đan đỉnh. Sau đó, Âu Dương Tử liên tục lấy xuất ra bốn viên tứ phẩm đan dược khác. Sáu đạo ánh sáng có màu sắc khác nhau từ trong sáu đan đỉnh xuất hiện. Suốt là ở bên ngoài Vân Thiên Sơn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đáy lòng Âu Dương Tử có chút khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm vào đan lô ở trung tâm. Trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm. Nhiếp đinh phải thành. Nhiếp đinh phải thành. Nếu lần này mà thành công, trong tay lão phu sẽ có 3 viên ngũ phẩm đan dược cùng với 3 viên còn lại của bổn tông là đã có 6 viên. Đến lúc đó, lão phu lấy ngũ phẩm đan dược tế hiến có thể hợp nhất một lần thử luyện chí sa lục phẩm linh đan. Hai mắt hắn lóe ra quang, nhìn chằm chằm vào đan đỉnh ở trung tâm. Sau khi thở ra một hơi, hắn cắn răng quát lớn: "Sáu người các ngươi bắt đầu tế luyện." Trên mặt sáu luyện đan sư kia đều lộ ra vẻ kích động. Nếu lần này luyện đan thành công, thì sáu người có thể thấy được ngũ phẩm linh đan. Loại vinh quang này chính là thứ cả đời luyện đan sư theo đuổi. Thân mình của sáu người lần lượt nhảy lên, phân biệt ngồi khoanh chân ở trên sáu cái đan đỉnh. Lúc này, toàn bộ thân thể họ dung nhập vào bên trong sáu đạo quang trụ, hai tay bấm huyết, niệm thần chú, liên tục thúc dục linh lực trong cơ thể. Âu Dương Tử không có nửa điểm so dự, thân mình trầm sãi hạ xuống, cuối cùng thanh chân ngồi lơ lửng bên trên đan đỉnh trung tâm, nhắm hai mắt lại, không nói lời nào. Tại thời khắc đó, ở bên trong mật thất dưới quảng trường, mấy cái đan đỉnh do hắc long hóa thành cũng giống như trên quảng trường, đều lóe ra 6 cột ánh sáng có màu sắc khác nhau. Tại bên trong cột ánh sáng còn có đan lô bị phong ấn. Sửu luyện đan lô chính là đan đỉnh do Lý Mộ Uyển chế tác. Bên trong đan đỉnh có bản tôn của Vương Lâm. Mặc dù bản tôn đang ở trong đan đỉnh nhưng cũng không có hấp thu một chút linh lực. Toàn bộ chuẩn bị lúc này là nhằm mở ra phong ấn. Còn về phần hấp thu linh lực thì để sau khi mở phong ấn ra cũng chưa muộn. Vẻ mặt của Lý Mộ Uyển ngưng trọng. Hai tay nàng nhanh chóng biến hóa pháp quyết, đánh về phía 6 đạo cột sáng. Ngay sau đó, trên 6 đạo cột sáng tỏa ra vô số sợi tơ. Những sợi tơ đó trầm dãi kéo dài, cuối cùng toàn bộ đều dính vào đan lô băng bị phong ấn phía trên. Một chút linh lực do đan tế tứ phẩm linh đan bị Lý Mộ Uyển dùng phương pháp này ăn trộm tới để sử dụng. Phương pháp mở ra phong ấn cần phải thực hiện ở nơi có cực kỳ đầy đủ linh khí. Trên thực tế, phương pháp Lý Mộ Uyển nắm được để mở ra phong ấn chỉ có hai yêu cầu về địa lợi. Đó chính là chẳng những phải tìm được nơi có linh khí xung túc, hơn nữa phải là nơi vô căn. Điểm này Tô Dương Tử đang giúp nàng giải quyết. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thời gian để giải trừ phong ấn này nữa là xong. Ngoài trừ địa lợi thì điểm mấu chốt thứ hai chính là thiên thời. Thiên thời chính là phải xác định được thời điểm lúc trước phong đấm. Chỉ có thể ở cùng một thời điểm thì mới phù hợp để giải trừ. Thời gian tiến hành sai khác càng nhỏ thì tỉ lệ phá hỏng đan dược lại càng bé. Ngược lại nếu là lệch quá lớn thì khả năng đan dược bị hủy càng lớn. Những điều này dưới sự giảng giải của Lý Mộ Uyên Vương Lâm đã biết rõ. Vấn đề hiện tại chính là thời điểm trước đó khi phong ấm là lúc nào. Lý Mộ Uyển đã tra tìm trong rất nhiều điển tịch, cuối cùng đã tìm ra thời gian, đó chính là âm khi âm khắc. Cái gọi là âm khi chính là vào giờ Tý, cái gọi là âm khắc chính là lúc canh ba. Như vậy, thời điểm chính là canh 3 giờ Tý. Đây chính là thời điểm mở phong ấm tốt nhất. phải biết rằng bất kể là luyện đan hay phong đan thì đều phải chọn lựa thời điểm âm dương phân ly. Đương nhiên, loại chú ý đặc biệt khi luyện đan này chỉ áp dụng khi luyện chế những đan dược đặc biệt quý báu. Nếu là những đan dược bình thường thì không có gì cần phải chọn thời điểm đó làm cái gì. Chẳng qua suy đoán này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. thực tế có một phú luyện đan sư để phòng ngừa có kẻ trộm đi đan lô bị phong ấn nên cố ý thay đổi thời gian phong đan. Như vậy, dù cho đối phương chiếm được đan lô, nếu không biết chính xác về thời gian thì suốt cuộc cũng không có cách nào đoạt được đan dược bên trong đan lô. Phương pháp mà Lý Mộ Uyển tìm được dùng cách sử dụng linh lực mạnh mẽ tấn công để giải quyết vấn đề này. Lấy phẩm chất đan dược có chút giảm xuống để thúc dục đan lô, khiến cho phong ấm bị dày. Như vậy, chỉ cần thời gian không sai khác nhiều lắm là có thể mở đan lô ra một cách chắc chắn. Độ tư hao của đan dược so với cách mở ra bình thường thì cũng giảm xuống rất nhiều. Chẳng qua nếu thời gian lệch quá lớn thì vẫn có thể khiến cho đan dược hóa thành tế đan. Bởi vì cốt đan đỉnh cho nên xác suất thành công trong lần luyện đan này của Tô Dương Tử sẽ không cao. Dựa theo những hiểu biết của ta với hắn thì hắn rất có thể sẽ phi triển huyết tế. Sau khi phi triển huyết tế thì linh lực sẽ lại cao hơn. Đó chính là thời khắc tấn công đan lô. Thần thái của Lý Mộ Uyển ngưng trong, khẽ nói với Vương Lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này ở quảng trường bên trên, Âu Dương Tử mở ra hai mắt. Hắn có thể cảm giác được, không hiểu vì sao mà linh lực bốn phía đang giảm bớt nhanh chóng, như vậy căn bản là không đủ để hoàn thành luyện trí ngũ phẩm đan. Loại chuyện này đây là lần đầu tiên hắn gặp phải, trước đây cũng chưa từng xuất hiện lần nào. Lúc này chính là thời khắc quan trọng. Hắn không chịu từ bỏ, trong mắt Hàn Mang lóe lên thấp giọng quát, "Huyết tí." Sáu vị đan sư ở trong sáu cột sáng đều khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Không chút do dự, đều tự bảo nổi đan của chính mình. Những tiếng nổ vang vang liên tiếp nhau, một mảnh xương máu lập tức tràn ngập cả quảng trường. Ngay sau đó, linh lực lập tức cuồng loạn Toàn bộ linh lực trong quảng trường bỗng nhiên đạt đến cực độ. Ánh mắt Âu Dương Tử chợt lóe lên. Hai tay hắn lập tức kết ấm trong hư không. Đan đỉnh bên dưới hắn giống như một lúc xoáy điên cuồng hấp thu linh lực từ bốn phía. Lúc này, sáu cột sáng kia cũng biến đổi tất cả đều hướng về phía đan đỉnh ở trung tâm lao đến. Vẻ mặt của Âu Dương Tử càng thêm ngưng trọng. Lúc này đây hắn quyết không cho phép một chút sai lầm nào xuất hiện. Thành bại chính là ở thời khắc này. Trước đây hắn đã thất bại rất nhiều lần. Lần này nếu không thành công hắn huyết không buông tay. Tại thời khắc này trong mật thất bên dưới, tay phải của Lý Mộ Uyển điểm lên huy tâm, lập tức trong miệng phun ra một ngụm đan huyết. Sau khi tinh huyết xuất hiện bên trên 6 đan đỉnh ở giữa không trung, Lập tức tất cả các nan đình trở nên chấn động. Những cột sáng phát ra lập tức tán loạn, hóa thành nhiều điểm ánh sáng đủ mọi màu sắc, đều điên cuồng hướng về đan lô lao đến. Trên đan lô lóe ra ánh sáng bảy màu. Nháy mắt khi linh lực xuất hiện, phong ấm từ từ cuộn lại, chậm rãi từ năm lô bốc ra, rơi xuống Cùng lúc đó, trong đan lô phát ra một luồng linh áp như thiên kỵ. Đan lô vang lên một tiếng nổ rồi vỡ ngát. Một viên đan dược màu xanh to như lòng nhãn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, những tiếng lách tách vang lên. Trên viên đan dược màu xanh này chỉ thấy từng đạo vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Thất phẩm linh đan. Lý Mộ Uyển trợn tròn hai mắt. Mặc dù trong lòng nàng đã có chút sự điệu nhưng nàng vẫn không kìm nổi phải kêu lên. Tiên Nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Thông Từ. Truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 2.24. Kít Anh. Mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn Không đúng, nếu là thất phẩm linh đan thì phải có thị tượng xuất hiện, nhưng hiện tại sao lại không có chút thị tượng nào cả. Lý Bộ Uyển nhìn chằm chằm vào viên linh đan, ánh mắt không chuyển, lẩm bẩm nói. Tay hương lâm vung lên chộp một cái. Lập tức viên linh đan truyền động bay tới trong tay hắn. Hắn lấy hai ngón tay gạt lấy đan dược, ngưng thần nhìn kỹ. Viên đan dược phát ra ánh sáng màu xanh, từ những khe nhỏ trên mặt ngoài tỏa ra từng luồng linh lực. Lúc này, cả mật thất đã bị bao phủ bởi một tầng linh lực nồng đậm đến độ khó có thể tưởng được. Đây là thất phẩm linh đan ư? Vương Lâm nhìn sang Lý Mộ Uyển nói. Lý Mộ Uyển tiến lên vài bước, đứng bên cạnh Vương Lâm. Nàng nhìn kỹ đan dược trong tay hắn vài lần thở dài nói: Chính xác mà nói, viên này chỉ thuộc loại núi thất phẩm đan dược mà thôi, thực tế là lục phần thượng giai linh đan. Thời điểm chúng ta mở ra đan phòng có lẽ lệ một chút nên làm cho đan dược bị vỡ, phẩm chất bị giảm xuống. Nếu được mở đúng cách thì phẩm chất chắc chắn sẽ đạt từ thất phẩm trở lên. Kỳ Hoàng môn chính là một tông phái của tứ cấp tu chân quốc, tất nhiên có thể luyện chí ra một viên thất phẩm thượng giai linh đan, sau đó chứa đựng trong phong ấn. Dựa theo phẩm chất của đan dược này mà nói thì sợ rằng nó cũng đã có mấy ngàn năm tuổi rồi. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, nhìn chằm chằm vào viên đan dược này, nói: "Ngươi có biết đan dược này không?" Lý Mộ Uyển trầm tư một chút, Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, nói: "Kiếm Tẩu Thiên Phong của Kỳ Hoàng Môn có 3 loại đan dược nổi danh nhất. Nếu Huệ Nhi đoán không lầm thì đan dược này chính là Thanh Vân Đan. Nghe đồn nó có công hiệu rất thần bí khó lường, đột phá kết đan kỳ hẳn là không có vấn đề gì." Vương Lâm trầm ngâm một chút, sau khi thu lấy đan dược, nhìn sang Lý Mộ Uyển nói: "Trở a, Lý Mộ Uyển khẽ gật đầu, hai mắt lộ ra một tia ngũ tình, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, dù là thất bại cũng không sao cả. Uyển Nhi có đan đỉnh này trợ giúp thì sẽ có thể khiến Đoạt Tiên Thất Đỉnh của Vân Thiên Tông bị phá hủy. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ không rảnh để quản chúng ta." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên một chút lạnh lẽo, bình thản nói: "Sẽ không phải phiền toái như thế đâu." rút lời, hắn quay đầu liếc nhìn Đan đỉnh một cái, rồi không nói hai lời quanh chân ngồi xuống. Tay phải điểm vào mi tâm, lập tức cả người biến mất tại chỗ. Lý Mộ Uyển cắn môi một cái. Nếu nàng vắng mặt thời gian quá dài tất nhiên sẽ khiến có kẻ nghi ngờ. Sau khi trầm ngâm một chút, tay phải nàng vung lên, lập tức có một trận pháp xuất hiện trên vách tường. thân thể mềm mại của Lý Mộ Uyển tiến vào rồi biến mất khỏi căn mật thất. Giờ khắc này, tại quảng trường phía trên mật thất, quá trình luyện đan của Tô Dương từ bắt đến xa đoạn căng thẳng nhất. Hai mắt hắn lóe ra quang mang hưng phấn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hồi lâu sau, hắn khẽ quát một tiếng, cả người bay lên, vung hai tay ấm xuống phía dưới. Lập tức đan đỉnh chấn động. Vào giờ khắc này, Phong Vân đột nhiên biến sắc. Nguyên bản bầu trời đang tối đen bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy một viên đan dược lóe ra ánh sáng màu vàng, chầm chậm nổi lên từ trong đan đỉnh càng lúc càng cao. Phía sau, xung quanh đan dược lộ ra thân ảnh của sáu du hồn. Chúng rõ ràng chính là sáu vị luyện đan sư lúc trước. Bọn họ cứ quanh quẩn bên cạnh đan dược. thần thái của tu phương tự băng trọng, ôm quyền cao giọng nói: "Sáu vị đạo hữu, viên đan dược này được các vị tương trợ mà luyện thành. Từ nay về sau, nó có tên là Lục Đạo Linh Đan. Lão phu sẽ dùng nó để tế bái các vị." Lời này vừa dứt, trên mặt một đám phu hồn này lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sau khi Lưu Luyến nhìn viên đan dược một lúc, chúng đều lần lượt tiêu tán. Cùng lúc đó, đan dược chậm rãi hạ xuống, bị Tu Dương tự giữ lại trong tay. Thần sắc hắn vẫn như thường nhưng nội tâm thì rất hưng phấn, thầm nhủ: "Ta đã thành công. Như vậy, lão phu đã có thể thử nghiệm luyện chế lục phẩm linh đan được rồi." Lại nói tới Vương Lâm. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi trong không gian nghịch thiên, Tay hắn mân mê viên đan dược màu xanh, ánh mắt lộ ra chút do dự. Một lúc sau ánh mắt hắn trở nên kiên định, không nói hai lời, ném viên đan dược vào trong miệng. Sau khi vào miệng, đan dược lập tức hóa thành một đảo linh lực màu xanh, nhanh chóng chảy vào trong cơ thể hắn. Vương Lâm Điên cuồng vận chuyển cổ thần quyết nhằm cắn nuốt nguồn linh lực vô tấn đó. Cùng lúc đó, kim đan của Vương Lâm chuyển động rất nhanh, tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Dần dần, một tia linh lực màu tím xuất hiện bên trong kim đan. Theo thời gian số lượng các sợi linh lực ngày một nhiều, tu vi của Vương Lâm trong nháy mắt cũng đạt đến cấp đan hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng tu vi của hắn vẫn còn không ngừng tăng lên, kim đan không ngừng bành trướng. Dần dần, Một giọt chất lỏng màu vàng từ trong kim đan rỉ ra, giống như nó bắt đầu bị hóa tan vậy. Thân thể Vương Lâm trong nháy mắt đã trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy hết thảy những biến hóa bên trong. Tâm tư của Vương Lâm lúc này rất bình tĩnh, không chút sợ hãi. Hắn chú tâm ngồi xuống, chờ đợi thời điểm kết anh. Khi kim đan hoàn toàn hóa tan chính là lúc kết anh. Thời điểm kết anh Vương Lâm đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Thực tế mà nói, tốc độ tu luyện của hắn trong tu chân giới cũng chưa phải là nhanh nhất nhưng cũng không phải là dài nhất. Đối với Vương Lâm, ý nghĩa của kết anh hoàn toàn khác với những người khác. Một khi hắn có thể kết anh thành tông, đồng nghĩa đã thành công bước đầu tiên của kế hoạch. Bước thứ hai chính là đem phân thân và bản tôn dung hợp lại với nhau cùng một chỗ. Giờ theo sử dụng hợp này sẽ khiến bản Tôn cũng có thể kết anh. Một khi bản Tôn có thể kết anh thì cực cảnh thần thức cũng đột phá lần đầu tiên. Nếu thật sự thành công, như vậy hắn chính là đệ nhất nhân ở sở quốc, thậm chí ở tu ma hải, hắn cũng có thể yên ổn mà sống, đồng thời có vốn để tranh đấu với hóa thần kỳ tu sĩ. mà tối quan trọng chính là hắn có đủ thực lực để trở về triều quốc báo thủ. thù. Thù phận của Vương Lâm đối với tên Đằng Hóa Nguyên đó đã tích lũy hơn 400 năm. Mối thù đó đã không thể hình xung được nữa, cũng không có kẻ nào có thể ngăn cản hắn được. Kẻ nào ngăn cản, hắn sẽ bắt kẻ đó phải trả giá bằng máu. Bao nhiêu năm đã qua, Vương Lâm không biết tu vị của Đằng Hóa Nguyên đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Nhưng bất kể ra sao, một khi bản tôn của Vương Lâm có thể thành công tiếp anh thì chỉ cần đằng hóa nguyên chưa đạt đến hóa thần kỳ kết cục của hắn cũng không thể thay đổi được. Vương Lâm cũng không tin tưởng rằng với thời gian 400 năm có thể khiến một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đột phá đến hóa thần kỳ. Phải biết rằng từ nguyên anh kỳ trở lên, mỗi một cảnh giới nhỏ cũng đã rất khó tiến triển. Tu chân giới chính là một tòa áp hình thang, càng là lên trên số lượng người lại càng thư thước. Trong bày cảnh giới, ngưng khí, trúc cơ kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, vấn đỉnh thì nguyên anh sống như một đường xanh giới. Nếu có thể đạt đến nguyên anh, liền đại biểu cho một tu sĩ đã bước vào cánh cửa chân chính của tu chân giới trở thành một cường giả. Ngoại trừ để báo thù, thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa thúc dục hắn phải không ngừng tu luyện. Nó chính là cảm giác nguy hiểm xuất phát từ nam tử tộc xảy trong cổ thần chi địa. Hắn tin tưởng rằng lấy thiên tư xuất chúng có một không hai của người đó, hắn tất nhiên có thể sẽ nghĩ ra phương pháp rời khỏi cổ thần chi địa. Như vậy, một khi thoát khỏi nơi đó, người mà hắn tìm kiếm đầu tiên chắc chắn chính là Vương Lâm. Sau khi dung hợp với ký ức truyền thừa của cổ thần, Vương Lâm cảm giác được chính hắn mỗi ngày đều đang lột xác. Loại biến hóa này chủ yếu là diễn ra với tâm thần. Hắn cảm giác được bản thân mình đang dần dần vượt quá giới hạn, hướng lên một bậc độ cao hơn. Trước khi chưa bước vào tu chân, giấc mơ lớn nhất của Vương Lâm chính là khi đỗ. Sau đó có thể khiến cho cha mẹ hắn sống tốt hơn. Khi tứ thúc mang cánh cửa tu chân đến đáp mở ra một con đường mới cho hắn. Khi đó, hắn cho rằng thị trấn ở ngoài thôn đắc là thành trì lớn nhất. Vì phần thành đô của hoàng đế phàm nhân, hắn cũng ít khi dám tưởng tượng mà cũng chưa từng được đến đó. Khi mới bước vào tu chân giới, giấc mộng tông danh của hắn đã chuyển thành tiên nhân. Cùng lúc đó, Hắn biết Triệu Quốc chẳng qua chỉ là một vùng đất bé nhỏ trên thế giới này mà thôi. Những quốc gia sống như Triệu Quốc thì chỗ nào cũng có. Sau khi trải qua những biến cố to lớn, Vương Lâm không ngừng thúc dục chính bản thân mình, nghĩ mọi biện pháp để có thể tăng nhanh tu vi. Mục đích của hắn chính là quay về Triệu Quốc, giết chết Đằng Hóa Nguyên, báo thù rửa hận. Đi qua nhiều quốc gia, Vương Lâm đã hiểu biết thêm rất nhiều, cũng đã mở rộng tầm mắt. Hắn biết hắn đang ở Chu Tước Kinh Cầu Chiểu Quốc chẳng qua chỉ là một tam cấp tu chân quốc mà thôi. Trên nó còn có tứ cấp, ngũ cấp, thậm chí là lục cấp tu chân quốc Chu Tước Quốc. Hắn biết rằng thực tế kẻ thống trị cao nhất ở Chu Tước Kinh Cầu chính là Chu Tước Quốc. Sau khi hắn đạt được truyền thừa của cổ thần, tâm thần hắn một lần nữa vì trùng kích Trong bầu trời mênh mông đầy sao kia thật sự có rất rất nhiều tinh cầu sống như châu tức tinh. Lực lượng của cổ thần cực lớn, tùy ý có thể hủy diệt một tinh cầu, khiến hắn vô cùng hâm mộ và ao ước. Trong khoảnh khắc, tâm trí của Vương Lâm lại nhanh chóng lột xác. Sức mạnh của hắn lại được đề cao, không ngừng theo đuổi tu vi, khiến cho bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có như thế mới có thể sinh tồn tại tu chân giới này được. Có thể nói, tâm tính của Vương Lâm suốt cuộc cũng thoát ly ra khỏi thù hận. Hắn không chỉ vì báo thù mà tu luyện, mà còn vì theo đuổi xuất mộng của bản thân, không cam lòng bị người khác chẫm đạp lên. Hắn muốn tâm tính đạt đến cực hạn của cường giả. Bất cứ một cường giả nào đều cần có tâm tính này, hơn nữa còn cần một quyết tâm kiên định. 10 ngày sau, Vương Lâm từ trong Nhịch Thiên Không Gian đi ra. Thân hình hắn vừa mới hiện ra, liền lập tức hợp nhất với bản tôn bên trong đa đỉnh. Cùng lúc đó, phía trên hoàng trường, linh lực của Đoạt Thiên Thất đỉnh cũng vô thanh vô tức trầm rãi tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Bản tôn và thân thân chính là đang tiến hành bước dung hợp cuối cùng, quyết không thể xuất hiện nửa điểm sai sót. Nếu không sẽ là kiếm cuối 3 năm theo 1 giờ Lúc này trong lòng Vương Lâm không chút sợ hãi Hắn chìm đắm trong việc xung hợp giữa bản tôn và phân thân O không o Thời gian chậm rãi trôi qua trong cơ thể của Vương Lâm Ngoài trừ cực cảnh tu vi đi cản trở việc tu luyện Thì còn có một sởi tơ thiên kiếp Cuối cùng có thể thành công hay không Cũng không một kẻ nào có thể biết trước được ít thầy chỉ có thể chờ đợi sự lựa chọn của vận mệnh. Mở ngoạc tròn tức là chờ lão tác giả đóng ngoạc tròn. Bên trong Đoạt Thiên Thất đỉnh trên quảng trường chứa đựng linh lực tích lũy cả ngàn năm, với phương pháp này không ngừng đem chỗ linh lực đó truyền vào trong cơ thể của Vương Lâm. Cổ thần quyết điên cuồng vận chuyển, giống như một hắc đồng, hung hăng đem tất cả linh lực đều cắn nuốt. Nhảy mắt khi phân thân và bản tôn dung hợp, cổ thần quyết cũng đang tiến hành biến hóa. Tâm thứ nhất của cổ thần quyết chỉ có thể hình dung bằng hai chữ: thôn phệ, mà tâm thứ hai chính là hấp thu. Thôn phệ và hấp thu chính là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Thôn phệ chính là đem tất cả linh lực tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Bất kể linh lực có thuộc tính như thế nào đều bị cổ thần quyết thôn phệ, chuyển hóa thành linh lực phù hợp với tu luyện của hắn. Đây là cảnh giới bị động, mà hấp thu chính là cảnh giới chủ động, một cảnh giới cường đại có thể hấp thu tu vi của cả người khác. Thực tế, sự cường đại của cổ thần tộc hoàn toàn là dựa vào ý thừa cổ thần quyết. Mỗi một vị cổ thần sau khi thức tỉnh, trong đầu đều đã tự nhiên truyền thừa công pháp cổ thần quyết. Thân là cổ thần, chỉ khi có thể đem cổ thần quyết tu luyện đạt đến tầng thứ 2 bí chân chính có thể nắm giữ lực công kích mạnh mẽ. Lấy thân thể của cổ thần thi triển công pháp tầng thứ 2 thì có thể hấp thu bất kỳ linh lực nào tồn tại trong phạm vi vô cùng lớn vào trong cơ thể. Sau đó lại sử dụng tầng thứ nhất thôn phệ tiêu hóa, sau đó hình thành mô vòng tuần hoàn. Trảm qua Cổ Thần Quyết cũng là công pháp của cổ thần tộc, nếu Vương Lâm có được truyền thừa lực lượng như vậy tự nhiên có thể tu luyện đến tầng thứ 2. Nhưng hiện tại, với thân thể của phàm nhân như hắn, muốn đạt đến cảnh giới hấp thu này thật sự quá mức khó khăn. Cổ Thần Quyết mặc dù có chút biến hóa Nhưng loại thay đổi này nếu đem so sánh với tầng thứ hai chân chính thì thật sự quá nhỏ bé, không đáng kể. Thời gian trôi qua, nhoáng một cách đã đến ngày cử hành xong tu điển lễ của Lý Bộ Huẩn và Tôn Chấn Vĩ. Hôm nay trên toàn bộ Vân Thiên Tông tràn ngập một bầu không khí vui mừng. Bầu trời ngàn rằm không một gợn mây, chỉ có duy nhất một màu xanh lam. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có những đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đến Vân Thiên Sơn. Gần như tất cả các môn phái tu chân gia tộc trong sở quốc đều phái người đến đi. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là trưởng môn hoặc là thủ đồ tự thân đến. Khí thế bậc này cũng chỉ có Vân Thiên Tông mới có thể có được. Nếu là một môn phái khác, đều không thể có được điều đó. Bởi vì có rất nhiều người đến nơi này nên Vân Thiên Tông mở sóng sơn môn, đặt toàn bộ Vân Thiên Sơn đều nằm trong phạm vi của hộ sơn đại trận. Ngoài ra còn phái vô số đệ tử ngoại tông tuần tra ở những nơi quan trọng, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ nghênh đón khách khứa. Phải biết rằng địa vị của Lý Mộ Uyển ở Vân Thiên Tông rất siêu nhiên. Dù sao nàng cũng là một trong 3 vị ngũ phẩm đan sư Còn thanh danh của Tôn Chấn Vĩ ở bên ngoài cũng rất cao. Phụ thân hắn chính là một trong ngoại tông trưởng lão, tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đại viên mãn. Lão được sự đoán chính là người có khả năng cao nhất có thể tiến vào hậu kỳ trong 100 năm tới trở thành một trong những vị lão tổ của Vân Thiên tông. Ngoài ra, Tôn Chấn Vĩ cũng là sự kỳ vọng của ngoại tông. chỉ đợi tu vi hắn đạt đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ thì, thì sẽ được bổ nhiệm một loạt chức vụ. Thực tế, hắn đã được ngầm lựa chọn làm một trong những người có khả năng tiếp quản chức vụ tông chủ của Ngoại tông. Nếu phù thân của hắn có thể trở thành lão tổ thì hắn chắc chắn chỉ còn chuẩn bị mà tiếp nhận chức Ngoại tông tông chủ nữa mà thôi. Nếu không, hắn cũng không có được khả năng song tu với Lý Mộ Uyển. Lần song tu điển lễ hôm nay, ngoài ý nghĩa kéo lý mộ huyển gắn bó chặt chẽ hơn với Vân Thiên Tông, ngoài Tông còn nhân cơ hội này nâng cao địa vị của Tôn Trấn Vĩ Linh chuẩn bị cho hắn có thể tiếp quản trước Tông chủ sau này. Việc này tất cả đại diện của các môn phái đều hiểu rõ. Lần song tu này có thể xem như một điểm giao nhau giữa nội và ngoại Tông của Vân Thiên Tông. Dù sao... Vân Thiên Tông chia làm ngoại và nội tông. Trong đó nội tông luyện đan, ngoại tông tu đạo. Hai tông luôn hợp tác với nhau mới có thể tạo ra địa vị của Vân Thiên Tông như hiện tại. Tôn Chấn Vĩ mặc một áo dài màu đỏ, thân hình cao lớn, dáng vẻ ôn hòa. Thoáng nhìn hắn cũng có một chút anh tuấn. Sau khi xuất hiện cùng với nội, ngoại tông chủ và mấy vị trưởng lão Hắn liền đứng ở bên ngoài đại điện nghênh đón khách quý. Tuy khuôn mặt hắn luôn mang theo vẻ tươi cười nhưng khóe mắt trước sau vẫn hay giật giật. Thực tế, càng gần ngày cử hành điển lễ, hắn càng lo lắng, có cảm giác như đại họa sắp ập đến đầu. Loại cảm giác này khiến hắn thấy thật nực cười. Nếu là một ngày khác còn có thể Nhưng hôm nay là một ngày trọng đại của Vân Thiên Tông, gần như toàn bộ các vị lão tổ của Vân Thiên Tông đều xuất quan đi ra. Nếu hôm nay có kẻ dám đến nơi này quấy rối thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Trừ khi tu vi của đối phương đạt đến hóa thần kỳ, nhưng lấy thân phận của hóa thần kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ không đến quấy rối Vân Thiên Tông. Hơn nữa sau Lưng Vân Thiên Tông còn có tự ma tộc, bất cứ một hóa thần kỳ tu sĩ nào đều phải cúi giễu vài phần. Như vậy, Tôn Chấn Vĩ hầu như không tìm được lý do nào để khiến cho hắn phải lo lắng. Hắn âm thầm cười khổ khi thấy bản thân dắt lo nghĩ quá nhiều. Chẳng qua, tuy dắt tự nhủ như thế nhưng trong đầu hắn đôi lúc vẫn nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của người kia. Lúc này, ở trước mặt Tôn Chấn Ví là một lão già mặt ám xám. Sau khi liếc nhìn Tôn Chấn Ví một cái, bước chân của lão liền chậm lại, đợi Tôn Chấn Ví đến gần thì trầm giọng nói: "Chấn Ví, không nên suy nghĩ nhiều, nếu kẻ quen biết với Lý Mộ Uyển kia hôm nay dám đến đây, vi phủ sẽ làm cho hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Mặc dù tu vi của hắn có thông thiên cũng chẳng thể làm gì được." Việc này ta đã bàn bạc với tông chủ, con cứ yên tâm đi." Giọng điệu của lão già này bình thản nhưng ẩn chứa một sự tự tin. Đây chính là phụ thân của Tôn Chấn Vĩ, cũng là một trong sáu ngoại tông trưởng lão. Tôn Chấn Vĩ vội vàng cung kính vâng lời. Đối với sự tình liên quan đến Vương Lâm, hắn có thể che giấu với bất cứ kẻ nào nhưng không nửa điểm giấu Diêm phụ thân hắn. Điều này từ lâu đã trở thành thói quen của hắn. Lúc này, nghe thấy tông chủ cũng tham dự vào việc này, nội tâm hắn đã ổn định. Ngẩng đầu nhìn lại về một chỗ, lão giả đầu bạc ngồi song song với nội tông tông chủ cũng quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Người này đúng là Vân Thiên ngoại tông tông chủ Liễu Phỉ, tu vi thần bí khó lường. Nghe đồn hắn đã đạt đến nguyên anh đẳng kỳ. Tuy nhiên, Hắn tu luyện một loại công pháp thần bí, có thể che giấu tu vi bản thân. Trừ phi tu vi cao hơn hắn một bậc, nếu không sẽ rất khó có thể nhìn thấu. Bên cạnh lão giả đầu bạc là nội tông tông chủ Tống Thanh. Những người phía sau hắn, nếu nhìn kỹ có thể thấy rằng tu vi của họ cao thấp khác nhau. Nhưng mỗi một người trong số đó sếp trên từng phương diện, nếu đặt ở bất cứ môn phái nào khác đều có thể đạt được thân phận cao quý nhất là tổ tịch nan sư. Trưởng môn Hạo Nhiên tông Ti Mã, trưởng lão Tử Ly đến. Từ phương xa truyền đến một âm thanh kéo dài. Thanh âm vang vọng trên Vân Thiên Sơn mạch truyền xa xa. Cùng lúc đó, hai đạo cầu phong phá không mà đến, dừng ở bên ngoài đại điện. Sau đó lộ ra thân ảnh của hai người. Một người trong đó mặc áo màu tím, khuôn mặt hằn sâu dấu vết của thời gian. Người này chính là trưởng môn của hảo nhân Phong Tư Mã Vân Nam. Sau khi hiện thân, hắn lập tức cười lớn, ôm Huyền nói: "Tống huynh, Liễu huynh chúc mừng." Bên người hắn là Tử Ly, mặc trang phục màu xanh. Lấy thân phận của hắn Lúc này đương nhiên không thể mở miệng, chỉ mỉm cười ôn huyền mà thôi. Ngoại tông tông chủ Liễu Phỉ cười rải một tiếng, bước lên vài bước, cũng ôn huyền nói: "Tư Mã đạo hữu, hoảng cái mà đã 10 năm chúng ta không gặp nhau. Nếu hôm nay không phải bản tông phát ra thiệp mời, sợ rằng rất khó có thể mời ngươi đến đây." Nội tông trưởng môn Tống Thanh cũng vút sâu ở bên cạnh cười nói: Từ Mã lão nhi, lần trước ngươi đáp ứng cho ta một vốc chu quả ngàn năm, hôm nay có mang đến không đây?" Từ Mã Vân Nam cười nói, "Hai người vị tất phải làm khó ta ngay như thế chứ? Thôi, đáng khen cho trí nhớ của ngươi. Ta đã mang chu quả đến đây, nhưng ta cũng có một đứa đồ tôn đang sắp kết đan, ngươi phải cấp cho ta 180 viên đan dược." Nếu không chu quản này ta cũng không cấp cho ngươi đâu." Ba người cười lớn, lại nói thêm mấy câu với nhau. Sau đó Liễu Phỉ vung tay lên, Tôn Chấn Vĩ lập tức tiến lên dẫn Tư Mã Vân Nam và Từ Ly đi vào đại điện. Tư Mã Vân Nam cẩn thận đánh giá Tôn Chấn Vĩ một lúc, cười nói: "Quả nhiên là một nhân tài." Tu Vi dĩ nhiên đã đạt tới ngưỡng cửa kết anh. "Không đến trăm năm" Phân Thiên Phong lại có thêm một vị nguyên anh kỳ cao thủ. Được. Tôn Chấn Vĩ cười nhã nhặn cung kính nói: "Đa tạ tiền bối tán thưởng, vãn bối thật không dám nhận." Từ Mã Vân Nam gật gật đầu cùng với Từ Ly đi vào đại điện. Bên trong đại điện có rất nhiều án kỳ, bên trên có rượu ngon, tiên quả. Lúc này trong điện đã có không ít người đến từ các môn phái khác nhau, đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Sau khi Tư Mã Vân Nam tiến vào, lại nổi lên một trận vui vẻ. Đi cùng một lúc, Tôn Chấn Ví lui lại phía sau, rời khỏi đại điện. Đời sau khi hắn rời khỏi, Tư Mã Vân Nam và Từ Ly ngồi ở một chỗ án thì, hai người nhìn vào mắt nhau, Tư Mã Vân Nam truyền âm nói: "Ngươi bảo là người nọ đang ẩn nấp ở trong Vân Thiên Tôn Ư?" Thần sắc của Tư Ly vẫn thản nhiên, cũng truyền âm lại. "Trưởng môn, điều này chỉ là do tại hạ đoán mà thôi, không thể chắc chắn. Trên người hắn sắc khí ngập trời, năm đó chính là biến mất ở trong Vân Thiên Sơn. Hơn nữa, 3 tháng trước Vân Thiên tông có xuất hiện một người thần bí, dưới sự truy kích của ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ mà vẫn có thể an nhiên mà rời đi." Theo ám tự Miêu tạp Từ mỗ cảm thấy người này chính là người mà năm đó tại Hạ đã gặp. Vì phần hắn có ẩn núp ở nơi đây hay không tại Hạ cũng không biết được. Từ Mã Vân Nam trầm ngâm một chút, trong lòng thầm nhủ, người này nếu thật sự đúng như Từ Ly nói thì nhất định là đến từ Tu Ma Hải. Hức hức. Vân Thiên Tông treo chọc sự chú ý của ma tu tử tu ma hải đối với hảo nhiên cung của ta mà nói chính là một chuyện tốt hiếm có. La Nguyệt Phái Thiên Nhất Trân Nhân Trưởng Lão Sử Thiên lại đến. Lại một thanh âm vang lên, tư mã Vân Nam ngẩn đầu nhìn ra phía ngoài đại điện. Lúc này, người của các môn phái cũng lục tục đến. Trong đó trừ bỏ một số ít đại phái là do chính bản thân Tôn Chấn Vĩ chiêu đãi, thì những môn phái gia tộc khác đều được đệ tử của Vân Thiên tông tiếp đón, lần lượt dẫn vào trong đại điện. Rất nhanh, toàn bộ đại điện gần như đã không còn chỗ ngồi. Mọi người không ngừng cao giọng tranh luận với nhau, làm cho không khí có chút náo nhiệt. cũng có một số người không thích náo nhiệt thì ngồi ở một góc hoặc uống rượu một mình, hoặc nhắm mắt. Ở bốn phía quanh đại điện có một vòng tròn đệ tử của ngoại tông đứng chỉnh tề, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ. Tất cả đều đứng thành hàng người, im lặng. Không lâu sau, Lưu Phỉ và Tống Thanh từ bên ngoài đại điện đi vào. Phía sau họ cũng đi theo hơn 10 vị trưởng lão. Còn Tôn Chấn Ví thì theo sát phía sau cùng. Ngoại trừ những người này, Lý Mộ Uyển cũng đi trong đó, trên mặt đeo một tấm mạng mỏng màu tím, ánh mắt rất bình thản. Sau khi mọi người đi vào đại điện, người tử các môn phái, các gia tộc đều không nói gì nữa mà khẽ mắt nhìn lên. Trên ban tổ tịch, Liễu Phỉ liếc nhìn Tống Thanh một cái, mỉm cười lui ra sau hai bước. Tống Thanh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, thanh âm bình đạm nói: "Chư vị đạo hữu, hôm nay chính là ngày đại hội của Vân Thiên tông chúng ta." Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên toàn bộ đại điện chấn động. Cùng lúc đó, một tiếng uy áp ngập trời từ dưới đất truyền lên. Khi uy áp tản ra, lập tức đám nguyên anh kỳ tu sĩ trong đại điện không tự chủ được, đều đứng lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. thần thức bọn họ vội hướng về dưới nền đất tìm kiếm. Trong ánh mắt Lý Mộ Uyển lộ ra một tia nhu tình. Nàng biết rằng Vương Lâm đã đến. Tiên Nghị. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tubi truyện.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 225. mà luyện đan. Mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Trong căn mật thất trên thất Long đỉnh do Lý Mộ Uyển chi tác phát ra một loạt những âm thanh răng rắc, một vết nứt từ trên nóc đỉnh trong nháy mắt lan dọc xuống dưới. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng ngũ sắc từ vết nứt phát ra rực rỡ. Cuối cùng vết nứt ngày một lớn, toàn bộ căn mật thất đã bị bao phủ bởi ánh sáng ngũ sắc. Giờ phút này, căn mật thất sống như tiên tích của thần giới, ánh sáng che mờ vạn vật, tuyệt diệu không thể tả được. Lại một thanh âm vỡ vụn vang lên, mặt ngoài của đan đỉnh lại nứt ra mấy cái khe hở, ánh sáng trong căn phòng lại càng chói mắt. Vào lúc này, một cánh tay trong suốt chậm rãi từ khe hở của đan đỉnh vươn ra. Đúng lúc đó, đan đỉnh lập tức vỡ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ rơi xuống đầy mặt đất. Sau khi đan đỉnh vỡ vụn, một nam tử với mái tóc trắng, thân thể như có như không, như ảo như thật nhẹ nhàng bay lên, cả người lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, không nhúc nhích. Sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện những đạo ánh sáng ngũ sắc. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra trong thân thể khi có khi không của hắn, ở chỗ đang điền có một đưa vé sống hắn như đúc đang quanh chân ngồi đó. Nó đang nhắm nghiền hai mắt, toàn thân phát ra ánh sáng ngũ sắc, nhìn qua có vẻ rất thần kỳ. Từ thân thể hư ảo của hắn phát ra một luồng áp lực khiến người khác hít thở không thông. Một lúc lâu sau, thân thể hắn từ từ trở nên rõ ràng. Đột nhiên, người đó mở hai mắt, cần như cùng lúc thân hình bé nhỏ trong đan điền của hắn cũng thấy. trong đôi mắt không hề có đồng tử mà thay vào đó chỉ có vô số những tia chớp màu đỏ. Những tia chớp đó không chỉ tồn tại đơn nhất mà một loạt sắp xếp thành vô số lôi vân. Uy áp mang tính hủy diệt từ tia chớp màu đỏ trong hai mắt hắn mạnh mẽ phát tán ra ngoài. Toàn bộ ánh sáng ngũ sắc trong căn mật thất biến mất. Lúc này, trong mật thất có một chuỗi lôi điện màu đỏ không ngừng di động, xuyên qua xuyên lại. Những mảnh nhỏ của đan đỉnh trên mặt đất chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi, tiêu ngân không còn. Đám tu sĩ trong đại điện bên trên mật thất sau khi phát hiện gì, tượng đều phát ra linh thức xuống dưới nền đất tìm tòi. Nhưng khi vừa tiến vào lòng đất lập tức va chạm với một cỗ uy áp khổng lồ khiến cho họ không tự chủ được phải thu lại thần thức, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vào lúc này, bên trên cả Vân Thiên Sơn, phong vân biến sắc. Một luồng uy áp khổng lồ từ dưới đất âm ầm, ầm dâng lên, khiến cho cả Vân Thiên Sơn mạch đều kinh hoàng. Từng trận tường vân ngũ sắc hiện lên giữa không trung. Lúc này, cả đại điện đột nhiên bắt đầu rung động. sắc mặt của đám người đến từ các môn phái và các gia tộc tu chân đều đại biến. Trong đó có một số người có kinh nghiệm liền nhìn ra một chút manh mối từ những đám mây ngũ sắc. Bọn họ thất thanh kinh hô, "Này, đây là có người giết anh sao?" Lời nói vừa xuất, ngoại trừ Nguyên Anh tu sĩ, những người khác đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. phải biết rằng kết anh là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mỗi tu sĩ, nên đều cần phải có sự thủ hộ của môn phái trong lúc bế quan, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng hiện tại, không ngờ có người lại giết anh ở trong Vân Thiên Tông. Tất cả mọi người đều nghĩ Vân Thiên Tông lại có thêm một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Đúng vào lúc mấy người đến từ các môn phái và gia tộc tu chân Lâm Cận đang muốn ung quyền chúc mừng thì Tư Mã Vân Nam đã cười vang nói: "Chúc mừng Vân Thiên Tông lại có thêm một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Không biết người này là ai, tại hạ có biết qua hay không?" Sang không mời người đó ra để mọi người nhận thức một phen. Tống Thanh và Lưu Phỉ nhìn vào mắt nhau, rồi lại xoay người nhìn về phía đạo trưởng lão phía sau. Sắc mặt tất cả mọi người đều mờ mịt, vắt óc suy nghĩ vẫn không nhớ ra suốt cục ai tiếp anh vào lúc này, nên đều lắc đầu. Sau đó, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi. Tống Thanh sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói: "Từ Mã đạo đũ" Bổn môn phải khiến người chây cười rồi. Tại hạ đúng là có chút tò mò, không biết người đang giết anh này là ai. Nếu vậy hãy mời người này ra, tất nhiên các vị đạo hữu sẽ có cơ hội làm quen. Thanh âm của hắn chứa chút cảm giác âm trầm, nhất là lúc cao giọng khi thốt ra chữ mời. Lời vừa xuất, lập tức toàn bộ tu sĩ có mặt tại đại điện đều lâm vào trầm tư. Nếu không có người nào của Vân Thiên Tông giết anh, như vậy chuyện này thật sự rất có ý tứ. Đồng thời, người đến từ các tông phái và gia tộc tu chân đáy lòng cũng có chút thương xót, thầm nhủ vì tu sĩ kia thật chẳng khôn ngoan tí nào cả, chỉ sợ hôm nay vừa giết anh thành tông cũng là thời điểm bỏ mình. Thế sự của Vân Thiên Tông là quan trọng nhất, người này chắc chắn sẽ phải chết. Vân Thiên ngoại tông tông chủ Liễu Phỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong ánh mắt đầy hàm ý, ngoài mặt cười cười nói: "Lão phu thật muốn nhìn xem ai có can đảm dám ở tại Vân Thiên Sơn này kết anh." Lão phu rất muốn nguyên anh của hắn. Liễu Phỉ nghiêm mặt, vung tay một cái. Trong nháy mắt cả người đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ của các tông phái đều phát đồng thần thông, đi ra khỏi đại điện. Trong lòng những người này đều muốn đi xem náo nhiệt. Phải biết rằng Vân Thiên tông chính là đệ nhất tông phái ở Sở Quốc, sự tình náo nhiệt như thế này thật sự rất hiếm khi gặp được. Vì phần chính sự của ngày hôm nay đã sớm bị mọi người bỏ quên. so với các anh xong tu điển lễ thật sự quá nhỏ bé không đáng kể tới. Nháy mắt khi bọn họ rời đi đại điện đoạt thiên thất đỉnh ở trên quảng trường bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù biết tai. Ngay sau đó bảy cái đỉnh như bị một bàn tay to với động tự đồng tản ra bốn phía. Trên mặt đất phát ra từng đợt âm thanh ca ca thật lớn, nứt ra từng cây xanh ngật sâu. Một làn hơi thở âm lãnh nồng đậm từ dưới thê khuếch tán ra, lập tức toàn bộ quảng trường của đại điện trở nên lạnh giá. Mặc dù sắc mặt của Tư Mã Vân Nam vẫn như thường nhưng nội tâm cũng hơi chấn động. Hắn nhận thấy hơi thở đó cũng không phải một nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường có thể tán phát ra. Hắn liếc mắt nhìn những người khác thấy rằng mười mấy vị nguyên anh tu sĩ trên quảng trường này tuy sắc mặt vẫn như thường nhưng trong ánh mắt đã lộ ra thái độ rất nghiêm trọng. Lưu Phỉ hừ lạnh một tiếng, thân mình giống như tia chớp, đột nhiên theo cánh sánh chui xuống, cùng lúc đó cũng quát lớn. "Đạo hữu là người phương nào mà lại mượn Vân Tiên Tông ta để kết anh? Chẳng lẽ ngươi nghĩ Vân Tiên Tông ta là chỗ không người?" thân mình hắn vừa chui vào trong đường sảnh, lập tức vang lên một tiếng thét đầy kinh hãi. Tiếng thét đó chính là do Miễu Phỉ phát ra. Trong thét của hắn ẩn chứa rõ ràng cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Do vậy, đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ xung quanh lập tức lui ra sau vài bước, ngưng trọng nhìn chăm chú vào cái khe như thể trong đó có ẩn giấu viễn cổ thần ma vậy. Lão nhân áo xám phù thân của Tôn Chấn Vĩ cũng biến sắc, không lùi mà tiến lên. Đồng thời đám Nguyên Anh tu sĩ của Vân Thiên Tông cũng đều tiến lên, từ trong túi trữ vật xuất ra pháp bảo của mình. Lúc này, Tôn Chấn Vĩ đã từ trong đại điện chạy ra. Hắn không có thần thông thuần khi của Nguyên Anh kỳ tu sĩ nên đương nhiên chậm hơn một chút. Cảm giác lo sợ trong lòng hắn lại càng trở nên mãnh liệt. đã đến cực hạn. Loại cảm giác đại hỏa ở xuống đầu khiến hắn hết sức cấp bách. Lúc này, Lý Mộ Uyển cũng trầm rãi đi ra. Nàng nhìn theo Tôn Chấn Vĩ từ phía sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Sau đó, khi ánh mắt nhìn đến cái thê lại hiện lên một tia ngu tình. Lão sát áo trắng đang muốn tiến lên xem xét, chợt thấy Tôn Chấn Vĩ đi ra, vội oát Trấn Vĩ, ngươi trở vào cho ta. Đây không phải là nơi ngươi có thể đến. Nếu đã đến thì không cần phải đi nữa." Một thanh âm lạnh lẽo từ dưới nền đất âm trầm truyền lên. Thân mình Tôn Trấn Vĩ mềm nhũn, suýt nữa đổ ập xuống nền đất. Thanh âm này đối với hắn vô cùng quen thuộc. Nó chính là thanh âm của người mà những ngày qua đã khiến hắn vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, một thanh niên với mái tóc trắng xóa chậm rãi bay lên từ trong vực nứt. Trên mi tâm của hắn lóe ra tinh quang màu tím, cả người giống như một khối huyền băng vạn năm. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí xung quanh lại nhanh chóng giảm sâu tiếp. Trong tay phải của hắn đang nắm lấy tóc của Liễu Phi. Khi hắn từ từ bay lên cao, thân hình của Liễu Phỉ với sắc mặt trắng bệch, hai mắt ngắm chặt cũng dần lộ ra. Cùng lúc đó, lão nhân áo xám trà của Tôn Chấn Ví lập tức lui ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm về phía đối phương. Trong ánh mắt của đám tu sĩ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông đều lóe lên hàn quang. các nguyên anh tu sĩ của các tông phái Lân Cận như Tư Mã Vân Nam trong mắt đều lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ trầm mặt không nói, im lặng xem tình thế phát triển. Dù sao, nếu ngay cả Lưu Phỉ cũng không phải là đối thủ của hắn thì bọn họ muốn lên hỗ trợ cũng chỉ là việc vô bổ mà thôi. Cố Thanh hít sâu một hơi, tay phải đang bất động ở phía sau liền vung lên. Ngay lập tức, một vị trưởng lão lặng lẽ lấy ra một chiếc ngọc giản đang đỉnh tế xuất ra. Người thanh niên lạnh lùng liếc nhìn Tống Thanh và lão giả kia một cái, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Đáy lòng Tống Thanh lập tức run lên. Hắn có cảm giác bị người này nhìn thấu tâm tư. Loại cảm giác đó hắn chỉ cảm thấy khi đối mặt với lão tổ của bản tông. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt trở nên tái nhợt Phải lùi lại phía sau mấy bước Còn vị trưởng lão kia lại càng không chịu đựng được Xuyết chút nữa đã ngã xuống Hắn vội vàng đứng im Không dám cử động Hắn biết rằng chỉ cần mình tiếp tục tế suốt ngọc giản Thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng Tống thanh hít một hơi thật sâu Liếc nhìn lưu phỉ trong tay đối phương một cái Rồi cố gắng chấn định bản thân mà nói Đảo hưu, việc này là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Thanh niên tóc bạc đó đúng là Vương Lâm. Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại ở trên người Lý Mộ Uyển. Đến lúc này, trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn mới hiện lên một ấm áp, nhấc tay trái lên nói: "Đến đây." Lý Mộ Uyển thản nhiên cười chuyển thân đi về phía Vương Lâm. Một đường đi đến, đám tu sĩ nguyên anh kỳ của các tông phái khác đang chắn trước mặt nàng đều nghiêng người tránh ra. Lúc này không ai dám vì Vân Thiên Tông ra mặt. "O, không o." Từ Mã Vân Nam hít thật sâu, ánh mắt lóe ra một chút quang mang. Hắn là một kẻ có dã tâm rất lớn. Mấy nhìn năm qua Vân Thiên Tông luôn đều đè đầu hảo nhân tông. Loại chuyện này làm trong lòng Tư Mã Vân Nam luôn căm hận nhưng cũng không có cách nào khác. Ngay khi thanh niên tóc trắng xuất hiện trong lòng hắn lập tức nhớ đến lời miêu tả của Tử Ly. Vì vậy trong lòng hắn đã thập phần xác định người này chính là cử nhiệt đến từ Tu Ma Hải. Chẳng qua, hắn cũng không thể ngờ đến, với tu vi của kẻ đó lại có thể vô thanh vô tức liền bắt được Liễu Phi. Điều này làm cho đáy lòng hắn không khỏi sợ hãi. Tối Thiểu, tu vi của Liễu Phỉ hắn cũng nhìn không thấu. Căn cứ vào đó hắn có chút không dám tưởng tượng tu vi của người thanh niên trước mặt. Nhưng đồng thời nội tâm hắn cũng là rất vui mừng. Người trẻ tuổi này càng mạnh, kiếp nạn của Vân Thiên Tông hôm nay lại càng lớn. Nhất là tên Liễu Phỉ này Vừa rồi còn mạnh miệng muốn đoạt nguyên anh của đối phương, giờ lại bị đối phương bắt sống. Thể diện của Vân Thiên Tông xem như bị hạ xuống một mức lớn. Trên đường lý mộ uyển đi đến, tất cả mọi người đều nhường bước. Cho dù là Cấm Thanh, sắc mặt biến hóa lúc xanh lúc trắng, cũng phải gượng cười tránh đường. Duy nhất chỉ có lão nhân áo xám sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Mộ Uyển chuẩn bị đắc là con dâu của hắn, không ngờ chỉ một câu nói của người kia liền ngoan ngoãn đi tới. Điều này khiến cho nét mặt già nua của hắn lại càng thêm khó coi. Nhưng tâm cơ của hắn rất sâu, lúc này tận lực kiềm chế lửa giận trong lòng. Vì thế mà nét mặt cũng rất nhanh khôi phục bình thường, lách người tránh đường. Trên đường Lý Mộ Huyển đi tới, trong số đám nguyên anh tu sĩ cũng có những người trước đây nếu gặp nàng thì ngoài mặt đều luôn tươi cười chào đón. Nhưng trong lòng lại rất cuồng ngạo, lời nói cũng có vẻ rất cứng sắn. Tuy nhiên hôm nay, cả đám tu sĩ nguyên anh thì trong lòng đều kiên kỷ, ánh mắt bình nàng cũng đã hoàn toàn khác trước. Lý Mộ Huyển biết hết thảy những điều này đều là do một người. Một người làm cho bọn họ sợ hãi, một người làm cho bọn họ e dè, một người có thể dễ dàng bắt sống Liễu thị, người này chính là nam nhân trong lòng nàng, Vương Lâm. Sau khi đi đến bên người Vương Lâm, Lý Mộ Uyển nở một nụ cười. Khuôn mặt nàng giống như trăm hoa nở rộ, đứng ở bên người Vương Lâm. Giờ khắc này đáy lòng nàng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, dừng ở trên người Tôn Chấn Vĩ. Lúc này, sắc mặt của gã đang tái nhợt, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Ánh mắt trước đây luôn điềm đạm mê hoặc giờ đã chứa đầy vẻ oán hận. Vương Lâm khẽ thốt ra một chữ, "Tử". Cực cảnh thần thức đột nhiên khẽ động, lập tức toàn bộ quảng trường xuất hiện một đạo thần thức hồng lò đến độ không thể tin nổi. Đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều hít sâu một hơi trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Nguyên Anh trong cơ thể hiếm khí thấy bất ổn cũng trở nên run rẩy. Loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thấy thân thể của Tôn Chấn Vĩ run lên, hai mắt tán loạn, chầm rãi ngã xuống mặt đất. Sau khi co giật mấy cái liền không nhúc nhích gì nữa. Lão nhân áo xám ngơ ngác nhìn Tôn Chấn Vĩ. Hai mắt đột nhiên đỏ lên. Lão nhanh chóng vọt đến bên cạnh Tôn Chấn Ví, tay phải vội vỗ túi trữ vật, xuất ra một bình đan dược. Chẳng qua cánh tay hắn cũng không ngừng run rẩy, cuối cùng cầm đan dược trong tay ném đi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gằn lên từng chữ: "Vì sao?" Tay phải Vương Lâm vung lên, thân thể của Liễu Phỉ run lên, mở ra hai mắt, sắc mặt hắn tái nhợt. thú vị của bản thân bị một lực lượng kỳ dị giam cầm. Lúc này, trong mắt hắn chỉ có một sự căm giận thấp giọng quá. Muốn giết cứ giết, cần gì phải làm nhục lão phu. Đáy lòng của Tống Thanh lo lắng thầm nhủ mạn dù không không thể truyền âm cho các vị lão tổ nhưng đáng nhẽ bọn họ cũng có thể cảm thấy được thị thường ở đây mới đúng. Vì sao bây giờ còn chưa tới Hắn hít một hơi thật sâu, "Bên y e p h o m y e f q q n tại chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi." Vì thế, hắn rượng cười nói, "Tiền bối, Vân Thiên Tông chúng ta không biết Lý Trưởng lão là cố nhân của Tiền bối, xin được dính tội. Việc này là Vân Thiên Tông ta sai trước, không bằng mời Tiền bối tiến vào trong đại điện để chúng ta có thể bồi tội có được không?" lấy niên kỷ của hắn, lúc này sao lại có thể không hiểu được đầu đuôi sự tình. Đáy lòng hắn không khỏi thầm nhủ lão tổ thật là làm chuyện không đáng làm. Lý Mộ Uyển vốn đang tốt đẹp, đáng lẽ sẽ không gặp phiền toái thế này. Nhưng kết quả lại không ngờ được Lý Mộ Uyển lại có bằng hữu bật này. Về cái chết của Tôn Chấn Vĩ, hắn cũng không để ý lắm. Dù sao thì đó cũng chỉ là một tên đệ tử kém đan gì của ngoại tông mà thôi. Hôm nay là ăn oán riêng của Vương Mỗ và hắn. Người khác nếu nhúng tay vào thì đừng trách tại hạ vô tình. Vương Lâm không thèm để ý đến Tống Thanh, chỉ tay vào lão nhân áo xám, chậm rãi nói, "Lão nhân áo xám cười lên một cách điên cuồng, vỗ túi trữ vật, lập tức từ trong đó bay ra bảy thanh phi kiếm màu tím. Phi kiếm vừa xuất hiện lập tức kiếm khí tỏa ra ngập trời. Lão tu Vi Nguyên Anh trung kỳ của mình thúc dục bảy thanh phi kiếm đột nhiên lao đến. Ánh mắt Liễu Phỉ lộ ra vẻ không đành lòng nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi, không nói gì. Trước đó, ở dưới lòng đất Khi hắn vừa xuất hiện liền bị một luồng hơi thở mang tính hủy diệt bao phủ, Nguyên Anh tuệ cũng phải ly thể mà ra. Hắn rõ ràng cảm giác được chỉ cần một ý niệm của đối phương cũng có thể khiến hắn tử vong ngay lập tức. Loại cảm giác này đã thật lâu hắn không cảm thấy được. Mặc dù là lão tổ cũng không thể khiến hắn có loại cảm giác này. Thu sao tô vi của Liễu Phỉ đắc đắc đến nguyên anh trung kỳ đỉnh, thậm chí một chân đắc đập vào hậu kỳ. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, bất loạn căn bản không thèm để ý đến bảy thanh phi kiếm đang bay đến. Cực cảnh thần thức lại khẽ động, tia chút màu đỏ trong mắt lại lóe lên một cái. Tất thảy mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lão nhân áo xám miệng phun máu tươi, hai mắt tán loạn. Nguyên Anh lập tức bay ra từ Huyết Thiên Linh. Nguyên Anh vừa xuất hiện cũng không kịp quay đầu, nhanh chóng phấn phi si chạy trốn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vỗ túi trữ vật, xuất ra một chiếc gương cổ màu đồng. Hai tay hắn bấm quyết, miệng niệm thần chú rồi ném về phía trước. Chiếc gương lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh chiếu vào Nguyên Anh đang chạy trốn xa xa. Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, cả người bị bao phủ trong ánh sáng màu xanh, thân thể không buốc lên từng làn khói nhẹ. Vương Lâm vẫy tay một cái, ánh sáng màu xanh lập tức biến mất. Nguyên Anh bên trong bị Vương Lâm nắm giữ trong tay. Sau khi liếc mắt nhìn qua, hai mắt hắn hoàn toàn lạnh lẽo, phất tay xóa bỏ thần thức của Nguyên Anh, tiện tay ném cho Lý Mộ Uyển, bình thản nói: cầm lấy ma luyện đan. Lý Mộ Uyển cười vui vẻ, đưa tay ra đón lấy. Sau đó nàng nhẹ nhàng cất vào trong túi trữ vật, gật đầu dịu dàng nói: "Ừ, cái này hẳn là có thể luyện chí ra một viên linh đan có phẩm chất cao." Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không biết từ lúc nào đám tu sĩ của các tông phái còn lại cũng đi ra từ trong đại điện. Bọn họ đã kịp chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đều không dám hít thở mạnh, sợ hãi nhìn Vương Lâm. Từ Ly cũng ở trong số đó. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, hắn liền ngẩn người ra một lúc nhưng nhanh chóng cúi đầu, đáy lòng cực kỳ xung động. Đám tu sĩ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông đứng xung quanh đều hết sức căm giận nhưng không dám nói gì. Ánh mắt nhìn Vương Lâm lại thêm một chút e ngại. Còn đám tu sĩ niên anh kỳ của các môn phái khác đều lùi ra sau vài bước, duy trì một khoảng cách nhất định đối với Vương Lâm. Bọn họ đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào cũng quyết không tham dự vào việc này. Ngay sau khi Tiết lão nhân áo xám trong nháy mắt, Vương Lâm cũng không chút do dự, tay phải phất nhẹ một cái. Thân thể của Liễu Phỉ bị một thứ lực lượng vô hình giam giữ, thân bất do kỷ bay đi. Cùng lúc đó, Vương Lâm Quân lấy Lý Mộ Uyển thân mình sống như một tia chớp, nháy mắt nhảy ra, hướng về phía Trường lão Vân Thiên Tông gần nhất. Trường lão kia lập tức biến sắc, thân mình tức khắc thuần phi. Chỉ có điều thân hình hắn vừa bước vào trạng thái thuần phi đã lập tức cảm giác được một ổ lực lượng hủy thiên diệt địa sông vào thức hải, như có một bàn tay to lớn vỗ chúng. lập tức miệng hắn phun máu tươi, đang trong trạng thái thuần phi đành phải hiện thân. Ngay sau đó, hắn cảm giác bụng mình hơi lạnh lạnh. Sau khi cúi đầu nhìn xuống, nguyên anh của hắn đã bị đối phương móc ra từ lúc nào không biết. Lúc này thân ảnh của Vương Lâm đã truyền rời đến người tiếp theo. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ này lập tức lui về phía sau, cùng nhau tế xuất San Du loại pháp bảo cường đại triển khai công kích. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ dù sao cũng không phải là đơn giản, bản thân bọn họ tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Nếu đơn đả độc đấu thì có lẽ sẽ sinh ra thối ý. Nhưng lúc này đây có nhiều người như vậy cùng quần công một người thì dù cho tu vi của đối phương có thông thiên, bọn họ cũng dám chống lại. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đám trưởng lão của Vân Thiên Tông đều biết rằng lão tổ đại nhân sẽ nhanh chóng đến đây. Chẳng qua pháp bảo của bọn họ công kích cũng có chút xẹt sắt. Dù sao lúc này Liễu Phỉ đang bị đối phương giam cầm bên người, Vì thế mà công kích của bọn họ như bị bó tay bó chân, không tránh khỏi hơi chậm lại. Lúc này, ở chỗ sâu bên trong Vân Thiên Tông, bỗng nhiên truyền ra năm đạo thần thức khủng bố. Năm bóng người giống như sao băng bay đến với tốc độ cực nhanh. Tốc độ này so với thuần phi còn nhanh hơn mấy lần. Gần như chỉ trong nháy mắt, năm người đã xuất hiện nơi bầu trời phía trên quảng trường Vân Thiên Tông. sưng tái một tiếng gầm vang lên chẳng qua tốc độ của bọn họ dù mau nhưng tốc độ của Vương Lâm thực sự vẫn nhanh hơn sau khi thân ảnh vừa đổ vẫn không có nửa điểm dừng lại ôm Lý Mộ Uyển lần lượt giết nguyên anh trưởng lão của Vân Thiên Tông cực cảnh thần thức nhanh chóng tản ra tia chút màu đỏ trong hai mắt Vương Lâm lóe lên liên tục trong khoảng khắc Dám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên tông không kịp trở tay, bị Vương Lâm liên tiếp chít chít ba người. Sau đó, Nguyên Anh của bọn họ bị hắn xóa sạch thần thức, rồi ném cho Lý Mộ Uyển luyện đan. Mặc dù là có Nguyên Anh bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng không trốn thoát được sự truy kích của Thanh Đồng Cổ Kính. Như vậy, tính cả Liễu Phỉ, Tống Thanh tổng cộng là 9 vị nguyên anh trưởng lão của Vân Thiên Tông đã có 5 người lập tức bỏ mạng. Còn Liễu Phỉ lúc này cũng chỉ đang ngắc ngoài mà thôi. Lúc này, tu sĩ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông chỉ còn lại có 3 người, bao gồm cả Tống Thanh. Ba người bọn họ ở cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực tế Ngay khi Vương Lâm vừa xuất hiện, đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng lập tức bao vây, sử dụng pháp bảo cùng công kích thì cho dù Vương Lâm có thể giết chết bọn họ nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị trọng thương. Sau đó, vừa xuất hiện, Vương Lâm cũng không có lập tức rời khỏi lòng đất mà là tra xét đám người này trước. Cũng nhân cơ hội này lấy tu vi của bản thân mà trấn nhiếp toàn bộ những người có mặt ở đây. Đây cũng là nguyên nhân hắn không vội giết Liễu Phỉ. Sau khi xuất hiện hắn cũng không lập tức ra tay mà lấy lực trấn nhiếp đó, chính cho Lý Mộ Uyển đi tới bên người. Đến lúc này thì hắn đã không có gì phải e dè nữa. Trận chiến đấu hôm nay, mục đích của Vương Lâm chính là trấn nhiếp mọi người. Việc hắn chỉ trong nháy mắt giết chết vì Tu sĩ Nguyên Anh cha của Tôn Chấn Ví khiến cho mọi người bốn phía đều mang đến cảm giác chấn động. Sau đó, hắn nhân cơ hội này triển khai chém giết. Tất cả những điều đó là nhằm không cho đám Nguyên Anh tu sĩ này liên thủ tông kích hắn. Đồng thời Liễu Phỉ cũng là đòn sát thủ của hắn. Nếu đối phương liên thủ công kích thì lập tức Vương Lâm sẽ sử dụng Liễu Phỉ làm tấm chắn. Cùng với đó, tôi nói không giết những người của tông phái khác cũng là nhằm chia rẽ không để những người khác nhúng tay vào việc này. Dù sao, sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của hắn, đám tu sĩ Nguyên Anh kia cũng đã vô cùng khiếp sợ. Sau khi giết chết vài người thân hình Vương Lâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cao. chỉ thấy năm lão nhân tóc bạc trắng, sắc mặt âm trầm trong ánh mắt chỉ có một từ phẫn nộ. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết hành. Chương 2.26. Sời thổi sở ức. mở ngoặc tròn một tổng hai tổng ba đóng ngoặc tròn. Một lão nhân không nói hai lời, vung tay áo lên. Lập tức một phiến mây đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Nếu nhìn kỹ đám mây đen có thể thấy chúng được tạo thành từ những con phi trùng màu đen to chừng một ngón tay cái. Bọn chúng tập trung lại với nhau, tỏa ra một mùi nồng đậm. Trong số đám nguyên anh kỳ tu sĩ của các môn phái khác, Có người đã sớm nhận ra đám mây đen này chính là Tử Mặc Trùng, pháp bảo thành sanh của Trần Bạch Lương, một trong các lão tổ của Vân Thiên Tông. Tử Mặc Trùng càng những toàn thân của chứa đầy kịch độc, hơn nữa da ngoài của nó lại cực kỳ cứng cỏi, pháp bảo bình thường không không thể làm gì được nó. Một khi bị đám phi trùng này bám lấy, chỉ cần mấy tức thời gian sẽ bị chúng móc cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí đến xương cốt cũng không còn. Ngoài ra, dù cho tu sĩ có thể tránh thoát phi trùng công kích, nhưng nếu bị nó cắn một cái thì cũng khó lòng thoát chết. Nọc của nó được xếp thứ 184 trong số các loại kỳ độc của tu chân giới. Bởi vậy có thể thấy được nó độc như thế nào. Phải biết rằng Một trăm loại phi độc đứng đầu gần như đã tuyệt tích ở tu chân giới Do đó độc của loài phi trùng này bất cứ ai nghe đến cũng đều biến sắc Dù là năm đó, tứ cấp tu chân quốc đến Vân Thiên Tôn cũng có chút hứng thú đối với tử mạng trùng của Trần Bách Lương Vì vậy mà mỗi lần đều lấy đi một ít Bởi vậy có thể thấy được, loài phi trùng này ở tứ cấp tu chân quốc cũng là bảo vật hiếm có Lúc này, ngay khi đám mây đen này xuất hiện, Vương Lâm ném Liễu Phỉ Hoa một bên, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện trong tay. Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, kích thước của nó tăng nhanh thoáng cách đã hóa thành một lá cờ thật lớn. Cán cờ vừa đổng, lập tức mọc lấy hắn và Lý Mộ Uyển. Cùng lúc đó, cực cảnh thần thức của Vương Lâm khẽ động, trong thiên địa lập tức bị một luồng u áp hùng lồ bao phủ. Đám lão tổ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông đều biến sắc, gần như không kịp suy nghĩ, hai tay vội vàng kết ấn, tế xuất pháp bảo kháng cự. Cực cảnh thần thức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, lóe lên điên cuồng tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thấu đám mây đen Phóng thẳng vào mi tâm của Trần Bạch Lương. Trần Bạch Lương vốn là nguyên anh hùng kỳ đại tu sĩ. Hắn rõ ràng cảm giác được đạo thần thức tông khí kia ẩn chứa một cỗ lực lượng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Vào thời khắc sinh tử, hắn vội lắc mình thối lui. Cùng lúc đó, hai mắt mống miên trợn to lên, đôi tay nhanh chóng kết ấn. uyên anh của hắn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu cũng bắt đầu kích ấm. Chỉ thấy một đạo pháp ấm linh phù trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn, phòng ngăn cản thần thức công kích của đối phương. Chẳng qua tia chớp màu đỏ to thần thức hóa thành cứ như trẻ phe một đường xông đến. Chân mạch nương không thoát dần lại. Hắn cánh đầu lưới, phun ra một muỗng tiên huyết. Đồng thời, nguyên anh trên đầu hắn cũng phun ra một ngụm nguyên anh tinh khí. Khuôn mặt Trần Bạch Lương trở nên cung dữ quát lớn. Huyết thuần, trong khoảnh khắc, một máu tươi và nguyên anh tinh khí do hắn phun ra dung hợp lại với nhau. Cả hai run lên bần bật, sau đó hóa thành một hạt châu thật lớn. Ngay lúc đó, tia giúp thần thức bắn đến, nhập vào bên trong huyết châu, phá Trần Bạch Lương hét lớn một tiếng, mái tóc bạc không gió từ lay động. Chỉ thấy bên cạnh Huệ Châu xuất hiện một cái khe không gian, từ bên trong phát ra ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, cả Huệ Châu và tia chớp màu đỏ đều bị hút vào bên trong cái khe. Sau khi chúng vừa tiến vào, cái khe liền hợp lại, biến mất. Trên trán của Trần Bạch Lương toát đầy mồ hôi lạnh. Một khắc vừa rồi, Hắn gần như đã chạm đến vực môn quan, nếu phản ứng chậm một chút thì đã bỏ mình rồi. Phía sau hắn, bốn vị Nguyên Anh hậu kỳ lão quái đều lộ ra vẻ sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Vương Lâm vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hành động của Trần Bạch Lương. Trong lòng hắn thầm than, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ quả nhiên không phải là tầm thường. Cực cảnh thần thức lần đầu tiên bị người ta phá sảy. Trần Bách Lương hít sâu một hơi trên mặt lộ xa vẻ ngưng trọng, âm chầm nói. Thật là một pháp bảo lợi hại. Tuy nhiên, hiện tại nó đã bị lão phu ném vào trong cách the không gian. Ta muốn xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Tử mạng trùng, thôn phể hắn và con tiện nhân kia cho ta. Tay phải của Trần Bách Lương vung lên, lập tức đám mây đen bên người điên cuồng gào thét. Hướng về phía Vương Lâm và Lý Mộ Uyển lao xuống. Trên mặt Lý Mộ Uyển hiện lên vẻ kinh hãi, cắn môi, vỗ túi trữ vật, đang định phản kích thì Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Không cần." Nói xong, tay phải hắn vung lên, tâm niệm biến đổi. Lập tức không gian trước mặt hắn vang lên những tiếng xơ o a nơ xoạt. Ngay sau đó, một đạo tia chớp màu đỏ từ không trung hiện ra. xuất hiện trong tay của Vương Lâm rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, cấm khiên ngoài thân của Vương Lâm khẽ động, lập tức bao trึง xuống như một tấm màn màu đen che trời bọc đất. Trong nháy mắt liền mọc đám tử mạt trùng của Trần Mạch Lương đang lao đến vào bên trong từng đạo ánh sáng cấm chí ở bên trong không ngừng lóe ra. Mặc cho tử mặc trùng rãy rua như thế nào cũng vẫn không thể thoát ra khỏi tấm phiệp. Sắc mặt của Trần Mạch Lương tái nhợt, nhìn chằm chằm Vương Lâm thốt ra từng chữ một. Các hạ rút cuộc là ai? Lấy bản lĩnh cao cường như các hạ sẽ không vì một luyện đan sư nho nhỏ như thế mà gây chiến được. Ngươi có mục đích gì, xin mời nói thẳng. Ta muốn phân thiên tôn Vương Lâm bình thản chậm rãi nói, Trần Bách Lương cười lên một cách điên cuồng, giọng điệu đầy vẻ châm chọc nói: "Các hạ có cuồng vọng quá không? Nếu năm người chúng ta liên thủ, mặc dù không thể chống từ được tia chớp của ngươi nhưng sự sa toàn lực cũng có thể khiến ngươi trọng thương." Lời của hắn nói còn chưa xong, Vương Lâm đã nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một tia sợi tơ màu đỏ. Lập tức phong vân trên trời biến sắc, sấm chớp bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí còn có hồ có mây đỏ ngưng tụ. Biểu hiện này cùng với thiên khí ở Tu Ma Hải trước kia giống hệt nhau. Trần Bạch Nương lập tức ngậm miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào sợi tơ, hít sâu một hơi trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Lúc này, bốn lão quái niên anh hầu kỳ phía sau hắn đều tiến lên, nhìn không chớp mắt về phía sợi tơ đó. trong số năm người, một lão nhân có bộ dáng tiên phong đạo cốt bỗng nhiên lắp bắp, "Đây, đây chính là." Nói xong, hắn vội ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn mây đỏ trên trời cao, nét mặt cực kỳ hoảng sợ. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói, "Đúng vậy, với tu vi của tại hạ, Nếu là năm người các ngươi đồng thời ra tay thì dù ta có thể giết chết mấy người nhưng kết cục vẫn sẽ trọng thương. Tuy nhiên, nếu Vương Mỗ sử dụng vật này kết quả lại sẽ khác. Đây là một tia thiên kiếp lực. Ta cũng rất tò mò liệu năm người các ngươi liên thủ có thể chống từ được nó hay không. Một tia thiên kiếp này khi hắn kết anh đã bị Vương Lâm bức ra khỏi cơ thể. Tuy nói không thể trở thành pháp bảo nhưng miễn cưỡng có thể khống chế làm đòn sát thủ. Năm người lập tức rơi vào chầm mặt, bọn họ không hề nghi ngờ vật ấy là giả. Dù sao trên sởi tơ đó tán phát ra thiên quý cùng với mây đen chầm rãi bưng ghét trong không chung tất cả đều cho thấy vật ấy quả thực là thiên kiếp lực. Việc này phải đợi chúng ta thương nhị một lát. Các hạ hãy chờ chút. Lão nhân Tiên Phong đạo cốt e ngại liếc nhìn sợ tư màu đỏ, trầm giọng nói: "Có thể tuy nhiên." Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nói một cách thong thả. Khi nói đến thay chữ, tuy nhiên, thì hắn vung tia thiên kiếp lực trong tay ném về phía trước. Lập tức nó nhắm hướng mây đỏ trên không mà bay tới. Phía trên vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Năm người không tự chủ ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi tung tia thiên kiếp lên, thân thể Vương Lâm bỗng nhinh hướng phía trước lao đến. Cực cảnh thần thức lại tán phát ra. Theo sát phía sau là lá cờ do cấm phiên hóa thành. Năm tên nguyên anh lão quái biến sắc, đang muốn lui về phía sau thì đã chậm một bước. cực cảnh thần thức trong nháy mắt tập trung vào người Trần Bạch Lương khiến cho hắn không kịp tiến hành phòng ngự. Vốn hắn vẫn phòng bị nghiêm cẩn, nhưng trong khoảnh khắc khi Vương Lâm ném ra tia thiên kiếp, dẫn tới dị tượng trên không, tâm thần không khỏi lộ ra một kẽ hở. Sắc mặt Trần Bạch Lương lập tức tái nhợt, Nhưng dù sao hắn cũng là nguyên anh khẩu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên bằng tu vi mạnh mẽ của mình ngạnh kháng lại sự phá hoại của cực cảnh thần thức trong thức hải. Hắn nhanh chóng hạ xuống đất, không nói hai lời, quanh chân ngồi xuống, không sảnh để quan tâm bất cứ chuyện tình gì nữa. Hắn biết, chính mình nếu chậm lại một chút, nhất định phải chết. Mặc dù hiện tại ngồi xuống có thể ngăn cản được sự hủy diệt của tia chất màu đỏ trong thức hải hay không cũng chưa thể nói trước được. Tống Thanh và đám trưởng lão còn lại đều hoảng sợ, lập tức lao đến bên người Trần Bạch Lương bảo hộ cho hắn. Cùng lao ra với cục cảnh thần thức cấm tiên hóa thành một tấm màn màu đen trong nháy mắt sừng trước mặt một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khác. Sắc mặt của tu sĩ kia âm trầm, nếu chỉ chống lại tia trước màu đỏ kia thì hắn không có gì phải e ngại Nhưng trước mặt hắn chính là tấm màn đen Nhìn màu đen trước mặt khiến cho hắn trột xạ, lập tức nhận ra mình đã tiến nhập vào bên trong một cái trận pháp cấm chế Tất cả diễn biến phát sinh cực nhanh gần như ngay khi vương lâm ném ra tia thiên biết Hắn sử dụng cực cảnh thần thức kích hạ Trần Bách Lương, lấy tấm phiên vây khốn một người khác. Như vậy, giữa không chung chỉ còn lại có ba người. O không o. Vương Lâm hạ người xuống, vấy tay một cái. Tia Thiên Kiếp còn chưa tiến vào trong mây đỏ liền quay lại, nằm trong tay hắn. Vương Lâm quan sát ba lão nhân Nguyên Anh Hậu Kỳ trước mặt, chầm giọng nói. Hiện tại chỉ còn lại ba người các ngươi. Dù có liên thủ, tại hạ cũng nắm chắc chén thịt từng người một. Sắc mặt ba người đều âm trầm. Lão nhân tiên phong quý đầu nhìn qua Trần Bạch Lương đang ngồi nhắm mắt trên đất, rồi liếc nhìn về phía người đang bị vây khốn trong màn sương đen của lá cờ, đáy lòng trầm xuống. Sang sa huyết hồn, nếu không Trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang thanh âm lạnh như băng. Lão nhân Tiên Phong Đạo cốt hít sâu một hơi trầm rãi nói: "Lão phu tu hành 1300 năm chưa từng bao giờ sao sa huyết hồn." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhẹ giọng nói: "Ta và ngươi cũng không có mối thù truyền kiếp, nhưng nếu không sao sa hồn huyết, chớ trách tại hạ vô tình." Nói xong, Vương Lâm điểm vào mi tâm, lập tức ma đầu hứa lập quốc và đệ đỉa ma đầu bay ra. Hai con ma đầu này vừa xuất hiện, lập tức nhìn quanh, cuối cùng nhìn về ba người đối diện. Cùng lúc đó, Trần Bạch Lương ngồi trên mặt đất liền phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình uể oải ngã xuống mặt đất. Cuối cùng thì một vị lão tổ đã bỏ mình. Người này vừa tri vẻ mặt lão nhân tiên phong đạo cốt và hai người phía sau đều tối sầm lại, trong đó một lão nhân do dự một chút rồi trầm giọng nói: "Nếu là ta quyến hồn cho các hạ cũng không khác gì so với phải chết cả. Như vậy chẳng bằng liều mạng một phen cho thú chết cũng không còn gì phải tiếc nuối." Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh, mở miệng nói: Sao sao mất hồn, 500 năm sau ta tự nhiên sẽ sao trả lại. Trên mặt lão nhân kia lộ ra nét phức tạp, hồi lâu sâu thở phào một hơi, nói: "Hy vọng các hạ sẽ không nuốt lời." Rút lời, ánh mắt hắn liếc nhìn mấy vị đồng môn tỏ ý xin lỗi, tay phải run run điểm lên mi tấm. Một giọt máu màu vàng từ trên trán bay ra, Sau khi bị vương Lâm nắm trong tay, thân mình hắn hạ xuống mặt đất, trầm mặt không nói. Lão nhân Tiên Phong đạo cốt cười lên chua xót, nhìn sang một lão nhân cuối cùng còn lại. Lão nhân kia do dự một chút, liếc mắt nhìn xuống Trần Bạch Lương đã bỏ mình ở lại nói: "Thôi thôi." Nói xong, tay phải hắn điểm lên mi tâm, giao ra huyết hồn. Sau đó buông tay áo Hạ xuống mặt đất, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, không lo lắng gì nữa, mặc kệ mọi chuyện. Lúc này đây chỉ còn một người lão nhân tiên phong đạo cốt kia. Hắn trầm ngâm chỉ vào người đang bị vây khốn trong tấm phiến chua xót nói: "Các hạ có thể thả Thiên Vân Tử ra không?" Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức tấm phiến mở ra một khe hở thân ảnh của Thiên Vân Tử theo đó nhanh chóng bay ra. sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Sau khi đi ra, đang định mở miệng thì lập tức phát hiện có điều không ổn, liền cẩn thận đánh giá xung quanh thần sắc đại biến. Lão nhân tiên phong đạo cốt thở dài, truyền âm. Sắc mặt Tiên Vân Tử lập tức trở nên âm tình bất định, nhìn lại. Hai người căm lặng, thần thái an đạm, đều giao ra quyết hồn. thoáng cái toàn bộ năm vị lão tổ của Vân Thiên Tông, một chít, bốn hàng. Cả người Tống Thanh đã toát đầy mồ hôi lạnh, trong đầu hắn trở nên trống rỗng kinh hoàng không biết nên đi đâu về đâu. Về phần Liễu Phỉ, hai mắt hắn cũng trở nên ngơ ngác. Hắn không ngờ rằng ngay cả các vị lão tổ cũng cũng không thể chiến thắng người này, Vân Thiên Tông chẳng lẽ thật sự phải đổi chủ sao? Thu huyết hồn của bốn người kia, ánh mắt vương lâm đảo hoa, dừng lại trên đám người tống thanh, liễu phỉ, âm thanh chứa đầy vẻ uy hiếp, bình thản vang lên. Tất cả kết đan kỳ tu sĩ trở lên đều phải giao ra huyết hồn, không ngoại trừ bất cứ kẻ nào. Thân mình tống thanh run lên, vội vàng cung kính quý đầu vân dạ, giao ra huyết hồn của mình đầu tiên. Liễu Phỉ và hai vị trưởng lão kia cũng đều sa ra huyết hồn. Cuối cùng, ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên người đám tu sĩ của các tông phái khác, ánh mắt lạnh như băng, nói: "Không tiến." Mọi người đều thở mạnh một hơi, vội vàng vân dạ cáo từ, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Vân Thiên tông. Không lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại mấy người ít ỏi. Thần Sắc Vương Lâm bình thản ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân mình nhanh chóng bay lên không, hướng về phía Nam Uyển bay đi. Thoáng cái, hai người đã đi vào Nam Uyển. Sau khi đến đây, Lý Mộ Uyển đang bình mở miệng nói chuyện, sắc mặt Vương Hinh lập tức trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình không ngừng được run rẩy mấy cái. Trên mặt Lý Mộ Uyển lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Vương Lâm thở sâu, nói nhanh: "Ta muốn bí quan mấy ngày, U Uyển Nhi hộ pháp cho ta." Nói xong thân hình Vương Lâm liền biến mất, hiện thân ở trong phòng Lý Mộ Uyển. Ngay khi vào phòng, tay phải hắn điểm lên mi tâm, tiến nhập vào trong không gian bí thiên. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, nhắm mắt lại thổn nặng. Thực tế Vương Lâm Kết anh vẫn chưa hoàn toàn thành công. Nếu không, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ giết sạch những ai ngang cản. Sau đó thu giữ toàn bộ đan dược của Vân Thiên Tông, mang theo Lý Bộ Uyển rời khỏi Sở Úp, tuyệt đối sẽ không phiền toái thu lấy hồn huyết của bọn tu sĩ kia. 20 ngày trước, Sau khi phân thân hắn ăn lục phẩm linh dược, kết anh thành công và tu vi tiến thẳng lên nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Mọi việc đến đó đều thuận lợi, cũng chưa có sai sót gì xảy ra. Chỉ có điều, khi dung hợp với bản tôn chính là lúc xuất hiện biến cố. Trong sự liệu của Vương Lâm, lấy tu vi của phân thân kéo bản tôn lên, sụt nhường hết cho bản tôn nhưng hắn thật sự xem thường khó khăn đột phá bình cảnh của cực cảnh thần thức. Trước hắn có không ít kẻ, dù là đại tài, đại trí, nhưng sau khi đạt đến bình cảnh của cực cảnh thì đều không thể đột phá lên được. Thậm chí có thể nói, muốn cho cực cảnh thần thức hoàn toàn đột phá bình cảnh đó là một việc bất khả thi. Bởi vì thực tế, cực cảnh chính là một hình thức khác của thiên kiếp. muốn đề cao uy lực của thiên kiếp, phàm nhân sao có thể? Mặc dù là tu sĩ cũng không có biện pháp gì. Loại lực lượng này thuộc về thiên uy thần bí khó lường. Trong giai đoạn dung hợp cuối cùng, Vương Lâm Thủy Trung vẫn không thể khiến bản tôn giết anh. Rốt cuộc khi đã đến đường cùng, hắn không ngừng nén ép phân thân cô đọng nguyên anh của phân thân sau đó làm cho phân thân hóa thành một nguyên anh, ngồi ngay ngắn ở trong đan điền của bản tôn, sủng nó để thay thế nguyên anh. Phương pháp này tuy có thể tạm thời đề cao tu vi của bản tôn lên đến nguyên anh kỳ thậm chí cực cảnh thần thức, vốn có liên hệ cũng đạt đến uy lực của nguyên anh kỳ. Nhưng loại đề cao tu vi này chỉ là tạm thời, không thể kéo dài được. Mỗi một lần đem cực cảnh công kích chẳng những hao tâm tổn sức mà còn tiêu hao nguyên anh lực nữa. Cực cảnh thần thức trong lúc đó đã không phải là lực lượng mà hắn có thể nắm giữ. Nó gần như đã trở thành một loại pháp bảo, khiến cho việc sử dụng nó cũng cần tiêu hao linh lực. Chẳng qua sử dụng cực cảnh không chỉ tiêu hao linh lực mà còn cả thần thức và nguyên anh tinh khí. Tuy nói có chút bất đắc dĩ nhưng không phải là không có chỗ tốt nào. chí ích cực hạn tuổi thọ 30 năm của phân thân sau khi dung hợp với bản tôn đã biến mất. Hiện tại Vương Lâm không có phân chia bản tôn và phân thân. Nếu muốn rạch ròi ra thì chỉ có thể nói nguyên anh của hắn chính là phân thân và thân thể hắn chính là bản tôn. Chuẩn xác mà nói, tu vi thực tế hiện tại của hắn chính là nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Đối với cực cảnh thần thức Hắn cũng chỉ sử dụng khi vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không như thí, Vân Thiên tông cũng đã không có cảnh tượng như hiện tại nữa. Hắn vẫn dùng cực cảnh thần thức mấy lần, làm cho nguyên anh tinh khí tiêu hao phần lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn bị thương. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Sau khi ăn vào vô số đan dược, cơ thể hắn mới dần bình ổn. Lúc này Bế Oan, hắn đã tốn mất 7 ngày, nhưng ngoài thế giới thực chỉ mới đưa đến 1 ngày. Từ trong nhị thiên không gian đi ra, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Cực cảnh thần thức mặc dù tồn tại như một pháp bảo, nhưng bất kể thế nào hắn cũng có thể xem như đã đột phá kết đan kỳ, tiến vào nguyên anh kỳ. Đây chính là lúc hắn biết trở về chịu gốc báo thù. Ngay khi hắn vừa bước ra không gian nghịch thiên, Lý Mộ Uyển liền đẩy cửa bước vào, im lặng đứng bên cạnh Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Đã khá hơn nhiều chứ?" Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, trong ánh mắt hiện lên một tia nhu tình, đưa tay phải lên vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói: "Không có đáng ngại cả. Ngươi, ngươi có phải là khi gặp anh xuất hiện biến cố gì phải không?" Lý Mộ Uyển thân thiết nhìn Vương Lâm, rồi chỉnh trọng nói tiếp: "Vương Lâm, ta muốn được nghe lời nói thật. Hết thầy những gì liên quan đến ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết được không?" Vương Lâm trầm mặc một chút, nhìn sang Lý Mộ Uyển. Trong ánh mắt nàng hắn có thể thấy được một sự chân thật, thế nên trầm rãi nói: "Được, việc này sớm muộn gì ngươi cũng biết." Ta vốn không phải là người của hỏa phần quốc. Thực tế, nơi ta sinh ra cách đây rất xa. Đó là một nơi tên là triệu quốc tam cấp tu chân quốc. Với thanh âm bình tĩnh, vương ngâm trầm giãi thuật lại những sự tình của hắn ở triệu quốc cùng với biến cố hiện tại trong cơ thể. Giọng của hắn nhẹ nhàng như kể về câu chuyện của một ai khác chứ không phải của mình. Đôi mắt của Lý Bộ Nguyễn không biết đã đỏ lên từ lúc nào Nàng thế nào cũng không nghĩ đến hóa ra trên người vương lâm trước đây lại xảy ra điều chuyện như thế O oh, không o oh. Hồi lâu sau, Lý Bộ Nguyễn cắn môi, hạ giọng nói Hiện tại ngươi phải trở về triệu quốc sao Ánh mắt vương lâm lóe ra hàn mang, gật gật đầu, nói Lần này trở về ta muốn khiến cho đằng xa máu chảy thành sông. Ngươi hãy cùng ta trở về." Đôi mi thanh tú của Lý Mộ Uyển nhíu lại, trầm ngâm một chút rồi nói: "Mỗi lần ngươi sử dụng thần thức đều tiêu hao rất nhiều nguyên anh tinh khí, như vậy không phải là kế sách lâu dài." Nàng ngẩng lên nhìn thật sâu vào trong mắt Vương Lâm. Trong mắt nàng hiện lên một sự kiên định, nói: Ta nghĩ nên ở lại Vân Thiên Tông. Chỉ có ở đây mới có đầy đủ tài liệu cùng với nơi luyện đan. Nếu có thể luyện chế ra một viên lục phẩm linh đan trở lên thì sẽ giúp được rất nhiều cho tình trạng của ngươi. Vương Lâm trầm mặc, liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái, trầm rãi nói: "Ngươi có chắc không?" Lý Mộ Uyển thật sự gật đầu, thản nhiên cười nói: Người đưa hồn huyết của đám Nguyên Anh hậu kỳ kia cho ta, sẽ không cần phải lo lắng cho sự an toàn của ta. Uyển Nhi cũng không phải mới ở Vân Thiên Tông một hai ngày. Có một số việc ta tự mình có thể xử lý. Ta muốn đem Vân Thiên Tông biến thành một tông phái chỉ chuyên môn luyện đan cho một mình người. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển những mày nói: Nếu là tứ cấp tu chân quốc tới đây, ngươi sẽ xử lý như thế nào?" Lý Bộ Uyển cười khinh thường, nói: "Tứ cấp tu chân quốc chắc chắn sẽ không quản mọi việc của Vân Thiên Tông. Chỉ cần sao nộp linh đan đúng kỳ hạn, hết thảy đều không có vấn đề gì cả. Vương Lâm, ngươi có thể yên tâm, ta tự mình có thể xử lý được." Vương Lâm thở dài, Hắn vốn không phải là người yếu mềm, nếu tâm ý của Lý Mộ Uyển đã quyết thì hắn cũng không khuyên nhủ gì thêm. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn điểm mi tâm để nhi ma đầu tử trong trán bay ra, cung kính nhìn Vương Lâm, lộ ra vẻ mặt sùng kính. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên trầm giọng nói: "Từ nay về sau, ngươi luôn theo sát thủ hộ bên người nàng. Ngươi nhớ kỹ chứ?" Đệ nhĩ ma đầu liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, sau đó hóa thành một đạo hắc mang chui vào mi tâm của Lý Mộ Uyển, biến mất không thấy. Lý Mộ Uyển ngẩn ra, lập tức nhớ đến ma đầu mà trước đó Vương Lâm đã nói tới, không khỏi hết sức khiếu kỳ. Tâm niệm của nàng khẽ động, đệ nhĩ ma đầu lập tức từ mi tâm bay ra. Lý Mộ Uyển nhìn ma đầu có hình thái như tiểu thú này, thấy có chút yêu khí trầm ngâm một chút, Vương Lâm cũng không quá yên tâm, tay phải lật lên, đem Cấm Phiên Pháp Bảo cường đại nhất của hắn trao cho Lý Mộ Uyển, nói: "Pháp bảo này nếu ngươi dùng tốt, cho dù gặp được hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể tự bảo vệ được mình được một chút. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, lấy cảm ứng giữa ta và hoa đầu, ta sẽ lập tức biết được." đến khi đó chắc chắn ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, nàng không từ tuyệt mà lại nhu thuận tiếp nhận tấm phiến chân trọng đặt vào trong túi trữ vật. Làm xong hết thảy, thần thức Vương Lâm xuất ra, đảo qua một vòng toàn bộ Vân Thiên Sơn mạch. Sau khi tìm được đám người Tống Thanh và bốn vị nguyên anh đầu kỳ lão tổ thần niệm của hắn lệnh cho bọn người này đều đến đây. Không lâu sau, tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ của Vân Thiên Tông liền có mặt. Hồn huyết của bọn họ một phần bị Vương Lâm trực tiếp thu giữ, phần còn lại thì khi Vương Lâm bế quan bị Lý Mộ Uyển thu lấy. Lúc này, có thể nói toàn bộ Vân Thiên Tông đã hoàn toàn bị nắm giữ trong tay của Tương Lâm, chỉ cần một ý niệm trong đầu tất cả lập tức sẽ bỏ mình. Đứng trước mặt những người đó, Vương Lâm lấy ra hồn huyết Sao hít cho Lý Mộ Uyển. Bốn vị nguyên anh hậu kỳ lão tổ đều hiện lên vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, lại mở miệng nói mấy câu. Còn đám người Tống Thanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với Vương Lâm, bọn họ dễ dàng chấp nhận Lý Mộ Uyển hơn. Dù sao nàng cũng vốn là trưởng lão của Vân Thiên Tông. Sau khi Lý Mộ Uyển tiếp nhận huyết hồn, Nàng quay sang đám người Vân Thiên Tông, hơi quý người thản nhiên nói Tiểu nữ thay thế phu quân quản lý Vân Thiên Tông, mong các vị tiền bối chiếu cố một chút Bốn vị lão tổ thân phận của các vị cao quý, không cần đem chuyện hồn huyết này để trong lòng Năm trăm năm sau, Nguyễn Nhi tất nhiên sẽ hoàn trả lại, mong bốn vị tiền bối không cần để ý Mạt khắc Uyển Nhi có thể luyện chế một loại đan dược có thể tăng tuổi thọ, coi như để bồi tội, xin dâng tặng không chút điều kiện. Chẳng qua, loại đan dược này luyện chế có chút khó khăn, tài liệu lại khó tìm. Do đó, cứ 50 năm, Uyển Nhi sẽ dâng tặng cho các vị một viên. Mỗi người ăn vào sẽ tăng 50 năm tuổi thọ. Gia tăng tuổi thọ. Lão nhân tiên phong thần sắc chấn động. trầm giọng hỏi, ba người còn lại đều đưa mắt nhìn. Phải biết rằng đối với bọn họ, thảo nguyên có vai trò cực kỳ quan trọng. Đan dược có thể gia tăng tuổi thọ ở, tu chân giới không phải là không có, chẳng qua ít nhất đều là lục phẩm linh đan trở lên, hơn nữa muốn đổi được thì phải trả một cái giá cực cao. Hiện tại, ta còn có năm viên, bốn vị có thể nhìn trước một chút. Lý Mộ Uyển thản nhiên cười nói, xuất ra một cái bình, đổ ra đan dược, đưa qua. Lão nhân Tiên Phong Đạo cốt sau khi nhìn thoáng qua, cùng hai người còn lại nhìn về phía Vân Thiên Tử. Sau khi hắn ngưng thần một chút, lập tức đồng dung ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Uyển trầm giọng nói: "Đan dược này là do ngươi luyện chế sao?" Lý Mộ Uyển mỉm cười nói: Đan dược này là do ta luyện chế, nhưng tài liệu là do phu quân ta cung cấp. Trên thực tế, thảo nguyên đan này chính là từ linh dịch luyện trí mà thành. Ánh mắt Vân Thiên tử nhìn sang Vương Lâm trầm ngâm một chút, thở dài nói: "Ai, ngươi đem hồn huyết của chúng ta giao cho Lý trưởng lão thì chắc là ngươi sắp phải rời khỏi nơi này. Ngươi yên tâm Nếu đúng hạn giao cho ta đan dược này thì trong vòng 500 năm ta sẽ bảo vệ nàng bình an." Vương Lâm gật đầu nói. "Thì thì thật là tốt." Đôi mắt đẹp của Lý Mộ Uyển chuyển sang nhìn Tống Thanh và Liễu Phỉ, cười nói: "Âu Dương Tử Sư huynh vì sao không tới?" Tống Thanh nhìn liếc sang Vương Lâm một cái, vội vàng nói: "Hắn đang muốn luyện chế đan dược." Tuy nhiên, Tô Dương Tử Sư Huân có nhắn với ngươi một câu đó là nếu ngươi có thể đem tất cả ngũ phẩm linh đan của Vân Thiên Tông cho hắn để làm tế phẩm thì hắn nguyện ý sao huyết hồn cho ngươi làm. "À, đây là nguyên văn Tô nói của hắn." Lý Mộ Uyển cười khẽ nói, "Ngoài tiểu nữ, Tô Dương Tử Sư Huân chính là ngũ phẩm luyện đan sư của Vân Thiên Tông ta." Yêu cầu của hắn, Uyển Nhi tự nhiên đồng ý. Không phải chỉ là ngũ phẩm đan dược thôi sao, cứ tầm mà dùng. Nói xong, Lý Mộ Uyển liếc nhìn sang Vương Lâm một cái, giải thích. Vân Thiên Tông có ba vị là ngũ phẩm luyện đan sư, ngoại trừ Uyển Nhi và Tu sư Tử thì người còn lại chính là Vân Thiên Tử Tiễn Bối. Vương Lâm gật gật đầu, không nói gì. vẫn im lặng xem Lý Mộ Uyển xử lý việc này. Với sự hiểu biết của Lý Mộ Uyển đối với Vân Thiên Tông trong nhiều năm qua, nàng nhắm vào mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ lần lượt đồng viên. Nàng vốn cực kỳ xinh đẹp, giọng điệu lại nhã nhặn, lần lượt nói với từng người, lại còn đưa tặng đan dược. Vì vậy mà những người phải giao ra huyết hồn cũng sạm đi đôi chút oán khí. Đương nhiên những điều này cũng không quan trọng Quan trọng nhất là hồn huyết đang bị người ta nắm trong tay Chẳng thể khoang khoang đối miệng Ngoài ra cũng không ai dám quá cố chấp Dù sao ánh mắt âm lánh của Vương Lâm cũng không ngừng đảo qua trên người chúng Không lâu sau, mọi người đều tản đi Đợi sau khi mọi người rời khỏi Vương Lâm thở sâu chầm giọng nói Ngồi xuống thổ nạp Năm đó thọ nguyên của ngươi bị tổn hại, khiến cho cơ thể cũng không thể kết anh được. Để ta trợ giúp ngươi một tay." Lý Mộ Uyển mím môi, gật đầu, khoanh chân ngồi xuống trước người Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức 6 bình linh dịch còn sót lại toàn bộ bay ra. Hắn vung tay, mấy bình ngọc vỡ vụn, linh dịch bên trong ngưng kết cùng một chỗ. Vương Lâm vơ tay phải chộp một cái, Linh Jin lập tức hạ xuống Thiên Linh cái của Lý Mộ Uyển, rồi chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhanh chóng sử dụng linh dịch để bồi bổ toàn thân Lý Mộ Uyển, lấy tu vi nguyên anh kỳ của mình để đem thân thể bị tổn hại nhiều năm ba của Lý Mộ Uyển bổ sung từng chút một. cũng may là có Vương Lâm chứ ngoài hắn ra cũng chẳng có bất cứ kẻ nào có được nhiều linh dịch như thế, thậm chí lại chẳng tiếc xẻ trợ xuất bồi bổ cho thân thể cho người khác. Hai canh giờ sau, Vương Lâm thu công ở lại Vân Thiên Tông mấy tháng, Vương Lâm mượn cơ hội này thu thập bổ sung nhịp tinh linh dịch cho bản thân mình dùng, đồng thời lưu lại một ít cho Lý Mộ Uyển. Ngoài ra, tử mật trùng của Trần Bạch Lương cũng bị hắn thu hết, đặt trong một túi trữ vật đặc chế, chuẩn bị cho khi cần thì đem ra sử dụng. Mặt khác, bởi vì cho Lý Mộ Uyển tấm phiến nên hắn tận dụng mấy tháng này đâm một khối mặt san thạch tiến hành chế tác. Lần này, hắn làm ra một cái tấm phiến chỉ có thuộc tính công kích. Do tấm phiến chỉ có một thuộc tính nên luyện trí cũng có chút thông thạo. Thường thì một cấm chế cũng cần thời gian suy xét kỹ rồi mới có thể khắc lên trên gì phiên được. Mấy tháng sau, tới ngày hoàn thành cấm phiên, vì vương Lâm sợ sẽ dẫn đến thiên kiếp đánh xuống nên do dự một chút vẫn chưa khắc xuống một đạo cấm chế cuối cùng. Sau đó, uy lực của tấm phiên tất nhiên không thể phát huy được lớn nhất. Chẳng qua Vì cấm phiến này chỉ có một thuộc tính nên dù chưa hoàn thành nhưng uy lực của nó so với cấm phiến tác phẩm có chút thành tựu trước kia thì chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Một ngày vào sáng sớm, Vương Lâm cầm lấy số đan dược mà Lý Mộ Hiển sau khi sắp xếp lại tàng đan các đưa cho hắn, ly khai Vân Thiên Tông. Đứng trên đỉnh đại điện là một nữ tử, ánh mắt thương yêu Nhìn thân ảnh của Vương Lâm sần sần khuất xa, nàng không biết lần sau gặp lại thì đã qua đi bao nhiêu năm tháng. Thực tế, Lý Mộ Uyển vốn tính toán cùng Vương Lâm rời đi, chẳng qua nàng là một nữ tử luôn hiểu biết, biết nếu nàng luôn bên cạnh Vương Lâm thì có thể dễ dàng trở thành gánh nặng cho hắn, không bằng ở lại Vân Thiên Tông, vì hắn luyện đan Như vậy, ở đáy lòng đối phương, địa vị của mình sẽ ngày càng cao hơn. Tiên Nghị tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 227 tái ngộ tố nhân. Vương Lâm phi hành với tốc độ cực nhanh như một tia chớp Không lâu sau, đã đến cái cổ truyền tấm trận mà năm đó hắn sử dụng đi đến trở quốc. Khi rời đi, hắn từng bày ra cấm chí để che giấu. Lúc này, sau khi cẩn thận xem xét, xác định không có gì dị thường, Vung Lâm kết ấm, đánh ra một đạo cấm chí. Lập tức cảnh tượng trước mặt biến hóa, giống như có một viên đá rơi vào giữa hồ nước, từng tầng gợn sóng xuất hiện. khoán cái bên trong lộ ra một cổ truyền tống trận. Thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Khi hắn hiện thân liền đứng trong cổ truyền tống trận. Hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra mấy khối tài liệu đặt vào trên truyền tống trận. Sau đó đem những bộ phận năm đó hắn tháo ra lại ráp vào như cũ. Làm xong tất cả mọi thứ, Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Tông, ánh mắt trở nên kiên quyết. Sau khi xuất ra một khối cực phẩm linh thạch, hít một hơi thật sâu rồi hắn đặt ở bên trong trận pháp. Lập tức trận pháp bỗng nhiên chấn động, từng đạo ánh sáng từ trong truyền tống trận lóe lên. Khối cực phẩm linh thạch nhanh chóng phát ra linh lực. Cuối cùng, vang lên một tiếng sắc, vỡ vụn thành tro. cùng lúc đó, thân ảnh của Vương Lâm tan vào trong quần sáng, biến mất. Hồi lâu sau trận pháp liền trở lại bình thường. Trong tu ma nổi hải có một nơi không hề xuất hiện bóng dáng một ai. Trên mặt đất có một chỗ sụt xuống, từ dưới nền đất bỗng nhiên xuất ra tiếng động. Ngay sau đó, khối đá sụt xuống phía dưới liền bị một lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy nổ tung. Mảnh vụn văng ra khắp nơi. Từ trong đám bụi đất, Vương Lâm với ánh mắt lạnh lẽo đi ra. Hắn nhìn khu vực quen thuộc trước mặt, hít một hơi thật sâu. Sau đó, thân mình bay lên lơ lửng giữa không trung. Đoán dừng một chút, hắn liền bay nhanh về hướng đông. Mục tiêu của Vương Lâm là tìm cổ truyền tống trận và bản đồ của Chu Tước Kinh. Khi ở sở uốc Hắn đã sưu tập không ít, nhưng Thủy Trung vẫn không tìm được vị trí của triệu quốc. Sau khi phân tích, Vương Lâm thầm đoán rằng triệu quốc có thể là ở phía bên kia Tu Ma Hải. Đang phi hành trên không, Vương Lâm thần sắc khẽ động, khói miệng lộ ra nét cười nhạt. Thần thức của hắn có thể so sánh với của hóa thần kỳ tu sĩ. Sau khi tỏa ra đã phát hiện một vị cố nhân, Từ khi Tiên Giáp xuất hiện ở Tu Ma nổi hải, sự biến mất của sương mù có liên quan đến cơn mưa đen trong mấy năm liên tục. Cơn mưa đó đã khiến toàn bộ Tu Ma hải hiện ra dưới bầu trời trong xanh. Bức màn thần bí trong quá khứ đã biến mất không thấy tăm hơi. 999 tòa thành cùng với cánh đồng rồng lớn hoang vu tụ tập vô số những kẻ cộm hùng cực ác trong chu tước kinh cầu. Bọn họ đều là những người bị cắt gia tục, tông phái truy nã cuối cùng đến Tu Ma Hải tị nạn. Sương mù biến mất đã dẫn đến một loạt các phản ứng liên tiếp nhau. Đầu tiên là vài tứ cấp Tu Trân Quốc vẫn như hổ đói xình mồi, liền để ý tới Tu Ma Hải. Tiếp đến các môn phái, gia tục Tu Trân lớn nhỏ đều phái môn hạ để tử tiến vào Tu Ma Hải để điều tra thực tư. Một hồi mưa gió lại sắp bắt đầu. Vì phần mưa đen từ trên trời giáng xuống, các sẵn động một số đại tu sĩ đi ra. Trong nước mưa ẩn chứa một loại độc tố nào đó. Khi mới bắt đầu cũng không có gì khác thường nhưng một thời gian sau, đủ loại ôn dịch xuất hiện một cách mạnh mẽ. Đám tu chân giả vốn không sợ bệnh tật nhưng loại bệnh dịch này không hề đơn giản. Chị Nánh ngồi vài năm đã có vô số tu chân giả cấp bậc thấp bỏ mạng vì nó. Cuối cùng, vài vị tu sĩ có đại thần thông tại Tu Ma Hải hợp lực lại mới đem loại trừ được ảnh hưởng của cơn mưa đen khỏi Tu Ma Hải. Tuy nhiên, trải qua đợt dịch bệnh, nguyên khí của Tu Ma Hải đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơn mưa đen đối với tu sĩ thì giống như hồng hoang mãnh thú, nhưng đối với thân thể đám yêu Linh thú trong tu Ma Hải thì lại như một loại thuốc bổ. Dưới cơn mưa đen, thực lực của đám yêu thú, linh thú không ngừng được nâng cao, thậm chí đã xuất hiện cả hoang thú. Loạn mưa đen mặc dù được giải trừ nhưng loạn yêu thú, linh thú cũng ngày càng khốc liệt. Thế nên tu Ma Hải càng thêm hoang vắng so với trước đây. Ngoài trừ bên trong các ngôi thành, bên ngoài gần như rất ít thấy được thân ảnh của tu sĩ. Cùng với đó, sinh ra một nghề nghiệp mới đó là săn bắt nội đan của yêu thú. Đám tu sĩ này thường tụ tập thành một đội ngũ khoảng 5-3 người, bản thân mỗi người đều có tu vị nhất định, lấy việc liệp sát yêu thú đoạt nội đan để sinh tồn. Một ngày, ở bên ngoài huyền địa thành của tu Ma Hải, có một tu sĩ áo trắng đứng sừng sững trên đầu thành, nhìn ra xa xa Người này tuổi độ trung niên, tướng mạo đường hoàng, mặt cằm vào, ánh mắt sắc cơ trí. Một lúc sau, người này hơi nhíu mày, vung tay áo lên. Sau đó hắn bay lên cao rồi chậm rãi rơi xuống tường thành. Hắn vừa mới chạm đất, bỗng nhiên có hai người từ trong thành đi ra. Hai người này là một nam, một nữ. Nam tử lưng hơi cong không ngừng lo khan thoạt nhìn cả người uể oải, không vững chấn, tinh thần suy sụp, thậm chí ngay cả đi đều như không bước nổi. Nữ tử bên cạnh hoàn toàn tương phản với hắn, không chỉ xinh đẹp hơn người mà tư thế nàng mang lại cảm giác là một hào kiệt trong phái nữ. Hai người này đều mặc quần áo màu lam, thoạt nhìn giống như là cùng một môn phái. Sau khi họ xuất hiện, cặp lông mày của người trung niên áo trắng giãn ra, mỉm cười nói: "Xuất hiện biến cố gì sao?" Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn nam tử có vẻ bệnh tật bên cạnh, nói: "Còn không phải là do hắn sao? Vốn ta đã tìm được chủ quán rồi, nội ban của hạ tài Linh Phú đã đưa ra giá vô cùng tốt." nhưng hắn cố tình không đồng ý bán thay vào đó lại đổi lấy một thanh kiếm sắc bén. Thật là tức chết đi được. Nam tử trung niên khẽ a lên một tiếng, nhìn phía người nam tử bệnh tật kia nói: "Lý Hương, thanh kiếm như thế nào? Có thể đưa Khâu Mỗ xem một chút được không?" Người kia hưởng cười, tay phải xòe ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm cổ. Hắn nói: Ta cầm sắc thanh kiếm này có cái gì đó khác lạ. Dường như bên trong đó ẩn chứa một loại khí tức phi thường, cho nên ta mới nhất quyết mua lấy. Thôi, lúc này toàn bộ coi như tính toán trên đầu lý mỗ. Lần sau phân chia nội đan thì khấu trừ là được. Nữ tử lại hừ một tiếng, liếc mắt nhìn thanh kiếm kia một cái, thầm nói: Một đống phế thải. không ngờ lại đem nội đan của hạ phẩm linh thú để đổi lấy. Người trung niên kia phẩy tay một cái, lập tức thanh kiếm bay đến trong tay hắn. Sau khi ngưng thần nhìn kỹ, người trung niên gật gật đầu, nói: "Đích xác thanh kiếm này có chút cổ quái." Lý Huynh xem như là không hoàn toàn phí công. Xúc lời, tay phải hắn lại vung lên, ném thanh kiếm lại cho đối phương. "Tốt lắm." Đi thôi Khâu Huỳnh. Ta đã hỏi lại, quả đúng là ở nơi đó có bác trào thú. Nữ tử nhìn người họ Khâu kia, khẩu khí có chút ngưng trọng, nói. Nam tử mỉm cười, gật gật đầu, tay phải hắn vỗ túi trữ vật. Từ trong đó bay ra một con thuyền lớn. Hắn nhảy lên, ngồi ngay ngắn phía trên, hai người kia cũng nhanh chóng ngồi ở bên trong. Con thuyền lập tức liền biến thành một đảo cầu vồng trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Trong khi phi hành, ngoại trừ nam tử họ Thâu ở ngoài, hai người kia đều nhắm mắt ngồi xuống. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên ngồi trên chiếc thuyền này, nhưng mỗi lần đều cần ngưng thần thổ nạp, cùng cố linh lực. Nếu không, sẽ không thể chịu đựng được tốc độ cao của nó. Ánh mắt người trung niên lộ ra vẻ kinh miệt. Hai người kia mặc dù đều là kết đan hậu kỳ, nhưng căn cơ quá kém. Năm đó khi hắn còn là kết đan hậu kỳ đã có thể bình yên vô sự ngồi trên thuyền. Năm đó ở kết đan hậu kỳ, mặc dù tu sĩ cùng giai cũng ít người có thể đứng từ lại được hắn. Dù sao, bất kể là thần thức hay là công pháp, hắn đều viễn siêu người khác. Nhất là pháp bảo lại càng không ai bằng. thêm vào đó, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú. Hắn từng cho rằng mình chính là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh kỳ. Cho đến khi hắn gặp được một người, một nam tử lạnh lùng có mái tóc bạc trắng. Ánh mắt hắn chớp lên, trong đầu hiện lên hình ảnh về người kia. Hồi lâu sau, miệng hắn lộ ra một nếp cười lạnh nhạt, đáy lòng thầm nhủ: Vương Huynh Sau khi cắn nuốt Nguyên Anh, Tại Hạ dĩ nhiên đã kết anh thành công. Không biết ngươi đã thành công hay chưa? Nếu như chưa thành, như vậy, lúc gặp lại, Khâu Mỗ tất nhiên sẽ dùng máu rửa sạch sự sỉ nhục trước đây. 4 ngày sau, con thuyền dừng lại giữa không trung phía trên một cánh đồng hoang vu. Nam tử họ Lý và nữ tử kia đều mở hai mắt ánh mắt nữ tử lóe ra hàn mang, nhíu mày nói: "Khâu huynh, bát trảo thú ở đâu?" Khâu Tứ Bình hít một hơi thật sâu, không nói hai lời, xuất ra túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một khối bùn lớn cỡ một bàn tay. Dưới sự thúc dục của linh lực, khối bùn lập tức tỏa ra một mùi tanh tươi. Sau khi mùi tanh tỏa ra, mặc dù có gió thổi nhưng cũng không phiêu tán. oán cái, mùi tanh càng lúc càng nồng đậm. Lúc này, xa xa đột nhiên có một tiếng giống giống như tiếng trẻ con mới sinh vọng đến. Ngay sau đó, hai mắt Khâu Tứ Bình trở nên ngưng trọng, con thuyền dưới chân lập tức tăng tốc độ tối đa. Cùng với đó, trên khuôn mặt nữ tử lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Khâu huynh, hối bổn trong tay huynh quả là bảo vật. Nơi đây đúng là có bác trảo thú." Khâu Tứ Bình thần sắc bình thường, cười nói: "Khâu Mỗ chú ý con thú này đã mấy tháng, hiển nhiên hiểu được tập tính của nó. Nếu không phải tu vi không đủ thì đã sớm bắt lấy nó rồi. Lần này đành phải làm phiền hai vị vậy." Nữ tử kia hất hàm, nói: "Đó là tự nhiên. Chẳng qua tu vi của ngươi mới chỉ là kết đan trung kỳ." Việc bắt giữ con thú này cứ sao cho bọn ta là tốt nhất." Nói xong, nữ tử nhảy khỏi chu thuyền, xông ra ngoài. Nam tử họ Lý bệnh tật kia chỉ đành cười khổ một tiếng, vội vàng đuổi theo. Trong lòng Thâu Tứ bình cười lạnh. Với tu vi nguyên anh sơ kỳ của hắn, muốn che giấu tu vi trước hai tên vết băng kỳ tu sĩ trước mặt này thì rất đơn giản. Nếu không phải chỉ có thể dùng độc mới giết được con thú này, hơn nữa còn cần phải lấy nước sãi của nó thì hắn đã không cần mang hai người này đến đây. Hắn từ từ đi theo. Rất nhanh, phía trước vọng lên những tiếng quát của nữ tử kia, cùng với đó là bộ loại màu sắc ánh sáng từ pháp bảo lóe ra. Bát Trảo thú thực tế chính là loài bạch tuộc hồng lộ trong tu ma hải. Con vi của con thú này vốn không thấp, lại thêm nước mưa đen bồi bổ nên thần chí đã phát triển đạt tới trình độ hạ phẩm linh thú. Chẳng qua bát trào thú này có chút kỳ dị. Cho dù Viên Anh kỳ tu sĩ bình thường gặp nó cũng có chút đau đầu. Con thú này thần thông tuy chỉ là hạ phẩm, không có ứng phó, nhưng da thịt nó lại đạt đến trình độ trung phẩm linh thú. Trừ phi là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu không thì không có cách nào đả thương được nó. Vì thế, phàm là tu sĩ chuyên săn bắt yêu, linh thú đều không thích rằng so với con thú này. Thông thường, nếu gặp nó liền lập tức rời đi. Chẳng qua, nội đan của bát trào thú này cực kỳ hấp dẫn, khác hẳn với nội đan của các yêu linh thú khác. Nó có 8 viên nội đan. Hơn nữa, con thú này còn có tác dụng quan trọng đối với hủ thực tán của độc ma cung. Vì thế, việc bắt giết nó đã trở thành một hoạt động chủ yếu của độc ma cung, đệ tử trong cung thường thường làm không biết chán. Khâu Tứ Bình đã hạ quyết tâm, đợi đến lúc hai cái đan tiểu bối kia hạ độc giết con thú thì hắn liền giết người để đoạt đan. Đúng lúc này, một đạo thần thức tổng lô bỗng nhiên quét qua. Hai người nam nữ đang quấn lấy con Bát Trảo thú đang định sử dụng nọc sượt, lập tức biến sắc. Càng khủng khi chính là khi đạo thần thức này quét qua, cho dù là Bát Trảo thú cũng phải run rẩy. Dù sao nó cũng là một loại linh thú có được linh tính trời sinh. Qua đạo thần thức, nó lập tức cảm nhận được có một làn khí thế lăng lệ kinh khủng. Vì vậy Nó lập tức sống lên vài tiếng, toàn bộ thân mình co rút lại, chui vào trong cái hang trên mặt đất, thân thể run rẩy không dám lao ra. Cảm giác của Khâu Tứ Bình là nhạy bén nhất. Dù sao, tu vi của hắn đã là nguyên anh sơ kỳ. Thần thức vừa dừng lại trên người, lập tức hắn có cảm giác bị người ta nhìn thấu ruột gan. Không chỉ như thế, Nguyên anh trong cơ thể không ngờ có chút không chịu sự khống chế của hắn, chỉ trực ly thể mà ra. Cảm giác đó đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt hắn đại biến, đáy lòng lâm vào hoảng sợ. Hắn lập tức nghĩ tới vài vị hóa thần kỳ lão quái xuất hiện nhiều năm trước y mưa đen hoành hành ở Tu Ma Hải. Năm tử họ Lý liền lui ra phía sau mấy chưởng thu hồi pháp bảo, thần thái kỳ cung kính. Mặt xu nữ tử kia ngày thường không biết e ngại bất cứ cái gì, lúc này cũng trở nên thu nhuận, đứng ở bên nam tử, cả người cung kính vô cùng. "Khâu đạo hữu, đã lâu không gặp." Một đạo thần niệm từ xa xa chậm rãi truyền tới. Khâu Tứ Bình sập mình, hơi ngạc nhiên nói: "Tiền bối biết tại hạ sao?" Cùng lúc đó, một thanh niên đầu bạc trắng từ xa xa chậm rãi đi đến. thoạt nhìn tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng thực tế chớp mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai bên, xuất hiện khoảng hơn 10 trượng trước ba người. Khâu Tứ Bình ngơ ngác nhìn, hít sâu một hơi khí lạnh thất thanh nói: "Là ngươi, người này đúng là Vương Lâm." Hắn liếc nhìn qua nam tử họ Lý và nữ tử kia một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Khâu Tứ Bình, cười cười. Với một người tâm cơ như hắn, liếc mắt đã nhận ra tâm tư bất thiện của Khâu Tứ Bích. Khâu Huynh thật có nhã hứng, lấy Tô Phi Nguyên anh kỳ của mình lại đi chơi đùa cùng hai tiểu bối này. Thật là có hứng thú." Vương Lâm trầm rãi nói, nhưng rơi vào trong tai một nam một nữ kia lại giống như tiếng sét đánh, khiến cả thể xác và tinh thần đều chấn động. Hai người này cũng không phải là những kẻ ngu. Nghe thấy lời nói của Vương Lâm, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, cả hai cùng nhìn về phía Vương Lâm với ánh mắt đầy cảm kích. Họ liền ôm quyền, nhanh chóng lui về phía sau, hóa thành hai đạo ánh sáng mà chạy đi. Âu Tấn Bình cười cợt, trong mắt Hàn Quang chợt lóe lên. Hắn không nói hai lời, Liên Vũ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái tiểu cổ chỉ có một mặt mở ngoạc tròn, cái trống nhỏ chỉ có một mặt đóng ngoạc tròn. Sau khi vỗ nhẹ một cái, lập tức hai sợi tơ màu đen mà mắt thường không thể nhận ra lao ra. Sợi tơ có tốc độ cực nhanh. Khi sắp đuổi kịp hai người thì một đạo ánh sáng màu xanh chợt xuất hiện. Lập tức hãy sợi tơ đen bị nuốt trong đạo ánh sáng màu xanh kia. Đến khi ánh sáng này biến mất, hai người kia đã trốn đi mất tăm mất tích. Khâu Tứ bình sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù trong lòng hận hương lâm thấu xương, nhưng ngoài mặt vẫn cười gượng nói: "Đạo hữu, đã lâu không gặp." Tiên nhịch tác giả nhí căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 Tu chân huyết ảnh chương 228 Thu sùng Vương Lâm nhìn vào mắt Tứ Bình cười nhạt nói "Khâu huynh, độc ma cung luôn lấp liếm bao che cho khuyết điểm của mình. Để hai tên tử kia đi thì sau này huynh nên cẩn thận một chút." không tứ bình cười khổ, lòng thầm nhủ, người con gái kia cũng không cần phải tính toán, nhưng bệnh đà tử lại là đệ tử quan trọng của độc ma cung. Nếu để hai người này chạy thoát, sau này hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái, sợ là hắn không thể đi vào các thành trì do độc ma cung chiếm cứ được nửa bước. Nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để suy xét về hai người kia. Vương Lâm ở trước mặt mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Đáy lòng hắn thầm nhắc nhở chính mình phải rất thận trọng. Thực lực của đối phương khiến hắn có cảm giác vô cùng lo sợ. Tuy nhiên, với tốc độ của hai người kết đan hậu kỳ kia, bây giờ Khâu Huân đuổi theo thì không chừng còn có khả năng đuổi kịp. Vương Lâm ung dung nói. Khâu Tứ Bình hít vào một hơi, ôm quyền nói: "Vương huynh Nếu có gì sai khiến thì đừng ngại nói ra. Gia tình chúng ta tuy không sâu sắc nhưng cũng đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, đúng không? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên trầm giọng nói: "Có bản đồ của Tu Ma Hải không?" Khâu Tứ Bình giật mình, ngẫm một chút, lắc đầu nói: "Khâu Mỗ không có bản đồ của Tu Ma Hải." Tuy nhiên nếu Vương Huyên muốn, có thể đi trao đổi ở phường thị của các ngôi thành chính. Có lẽ có thể tìm được ở đó. Ánh mắt Vương lẩm lóe ra hàn mang. Sở dĩ hắn không giết Khâu Tứ Bình bởi vì những theo những gì hắn biết về người này thì tâm cơ của gã rất thâm sâu. Giết gã thì dễ nhưng để nói ra sự thật thì còn khó khăn hơn nhiều. Nếu lấy sinh tử ra uy hiếp thì chỉ là hạ sách mà thôi, không có mấy khả năng nhận được lời nói thật. Đó là lý do mà Vương Lâm gặp Thảo Tứ Bình, liền ngăn cản hắn truy sát hai tên Viết Đan tiểu bối kia, tạo cho đối phương cảm giác lo lắng. Thật sao? Vậy thì ta cùng và tại hạ cùng đi thôi. Sau khi tới ngôi thành chính gần nhất, đổi lấy địa đồ rồi Khâu Hung lại đi tìm hay tên tiểu mối kia cũng chưa muộn. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói: "Khâu tứ bình trầm mặt một lúc, thở dài. Hắn thầm nhủ, tên Vương Lâm này tâm cơ thật thâm sâu. Mới xuất hiện, lời nói của hắn có vẻ như tùy tiện, nhưng thực ra lòng dạ thật khó lường." Con lẽ việc để cho hai tên viết đan tiểu bối bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng thoát đi cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn. Mặc dù câu nói của hắn có vẻ như vô tình nhưng lại bức bách mình buộc phải ra tay giết hai tên tiểu bối kia. Sau đó, hắn lại ở giữa ngăn chờ. Hết thầy những điều đó chính là nhằm buộc mình phải nói ra sự thật. đồng thời tu vi mà hắn tán xuất ra cũng nhằm ám chỉ rằng nếu mình ngoan cố tới cùng, hắn sẽ không ngần ngại giết mình. Phương pháp này còn có tác dụng hơn nhiều so với việc đưa sinh tử ra uy hiếp. Nó dễ dàng làm cho người ta trong lòng khuất phục mà không sinh ra tâm lý bất thuần. Thâu Tứ Bình ban khôn, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Sau đó, hắn không nói hai lời Vỏ túi chứa vật, xuất ra một khối ngọc xán, đặt lên mi tâm cẩn thận rửa theo trí nhớ bắt đầu ghi lại. Không lâu sau, hắn đưa ngọc xán cho Vương Lâm, nói: "Tất cả trí nhớ về những nơi thuộc tu ma hải mà khâu mỗ từng đi qua đều ở trong ngọc xán này, trong đó có lẽ sẽ có chút sai sót, nhưng không đáng kể." "Vương huynh, nếu không còn việc gì khác, tại hạ xin cáo từ." Vương Lâm tiếp nhận ngọc sản, vẫn chưa vội kiểm tra, liền ôn quyền nói: "Đa tạ. Khâu Tứ Bình sật mình, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, do so dự nói: "Ngươi không xem lại ư?" Vương Lâm mỉm cười, nói: "Có cần thiết không?" Khâu Tứ Bình trầm mặt một chút, sau đó bật cười nói: "Vương huynh." Khâu Bố Giáo từ nói xong, hắn liền ôn quyền lui về phía sau. Sau khi thối lui một khoảng rất xa, ánh mắt hắn lóe lên, cao giọng nói: "Vương huynh, khâu bố không thèm gian dối trong ngọc sạn đó, vì vậy ngươi có thể yên tâm." Nói xong, thân mình hắn chợt lóe lên, thuần phi biến mất. Vương Lâm cầm ngọc sạn ngân thần đảo qua, Bên trong ghi lại tương đối tỉ mỉ về tu ma nổi hải, nhưng lại không miêu tả điều về ngoại hải. Bên trong còn bao gồm ghi chép về một số cổ truyền tống trận. Tăng Bản Vương Lâm cũng không tin là nó không có chút gì đó sai sót. Tuy nhiên, hắn cũng không dự định chỉ sử dụng một bản đồ này để đi lại trong tu ma hải. Vương Lâm dự tính là nếu có thể tìm được tấm bản đồ hoàn chỉnh là tốt nhất. Nếu không được, sẽ thu thập thêm nhiều bản đồ vạng tự tạo ra này. Sau đó, so sánh với nhau, tự nhiên thật giả sẽ lập tức rõ ràng. Căn cứ vào sự hiểu biết của Vương Lâm về Tu Ma Hải, hắn nhớ đi về hướng bắc ước chừng 10 ngày lộ trình là đến Liên Mạch Thành. Liên Mạch Thành là một trong 99 tòa đại thành của Tu Ma nổi hải. Ngoài ra, lý do Vương Lâm quyết định lựa chọn ngôi thành này cũng là vì một nguyên nhân khác. Đó là trên ngọc giản của Thảo Tứ Bình Ly lại rằng 30 vạn dặm bên ngoài liên mạch thành có một tòa cổ truyền thống trấn bỏ hoang. Trên một đường phi hành bất cứ yêu linh thú lớn nhỏ mà Vương Lâm gặp phải đều chỉ trong nháy mắt liền mất đi nội đan mà tử vong. Dọc đường đi, nếu là gặp phải thượng phẩm linh thú Vương Lâm liền nhanh chóng bò chạy, không chút tiếc thúc. 7 ngày sau, càng chạy Vương Lâm càng cảm thấy kinh hãi. Hắn không nghĩ rằng mới chỉ vài năm không ngờ yêu thú ở tu ma hải lại nhiều như thế. Thậm chí linh cấp thượng phẩm linh thú tương đương tu vi hóa thần kỳ, hắn cũng đã được thấy hai con. Cũng may hai con linh thú đó cũng chỉ sinh sống trong địa bàn của mình. chỉ tình không chủ động trêu chọc thì chúng cũng sẽ không ra truy kích. Dọc theo đường đi, Vương Lâm đã thu hoạch được rất nhiều. Chỉ tính riêng nỗi đan đã có nhiều lắm. Tiếp đó, dưới cổ thần quyết chúng lập tức bị Nguyên Anh hấp thu. Một hôm, Vương Lâm đã đi tới chỗ có cổ truyền Tống Trần. Ánh mắt hắn lóe lên thân mình lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm nhìn xuống dưới một cái khe sâu dưới thung lũng. Nơi đây tĩnh lặng dị thường, thậm chí một chút hơi thở của quỷ thú cũng không có. Thần thái của Vương Lâm hết sức ngưng trọng. Mặc dù thần thức đảo qua, không thấy có điều gì kỳ dị thường, nhưng hắn lại có một cảm giác cổ quái. Chầm mặt một chút, tay phải điểm lên huy tâm. Lập tức từ trán hắn bay ra một con ma đầu có hình dạng như vượn. Đó là do Vương Lâm sử dụng hồn phách của linh viên tiến hành luyện trí thành ma đầu thứ ba. Mấy tháng cuối ở Phân Thiên Tông, hắn đã có thể tùy tâm thống trị nó, không thể còn chút nghịch ý nào. Bản thân tu vi ma đầu chỉ có hạ phẩm linh thú, sau khi bị luyện trí thành ba đầu đã tiến thêm một bước. Tuy không thể cắn nuốt Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng đối với các đan kỳ tu sĩ thì lại hết sức dễ dàng. Ma đầu vừa xuất hiện lập tức gào rít mấy tiếng, rồi hóa thành một đạo ánh ảnh nhanh chóng bay vào trong tốc. Sau khi quét quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì dị thường đang định bay ra. Đột nhiên một vách đá của khe vực vỡ ra một cái lỗ lớn, cùng với đó là một lực cút tổng lồ xuất hiện trong nháy mắt. Chẳng qua thân thể ma đầu vốn là một dạng ảnh mà thôi, liền lóe lên một cái rồi bay đi. Vết nứt trên vách đá trầm rãi hép lại. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, tay phải phất nhẹ. Độc kiếm được luyện chế từ độc vương đỉnh của mạnh đà tử tử trong túi trữ vật xuất ra, lập tức thuần thi lao vào trong cái khe hở đang dần thu lại kia. Từng tiếng ma sát với nham thạch từ bên trong vọng ra. Vương Lâm nhướng mày, Ngay lúc khe nước sắp khép lại hoàn toàn thì thần niệm hắn khẽ động, độc kiếm lập tức bay ra ngoài, xoay xung quanh Vương Lâm. Từ trên thân kiếm vang lên những tiếng ùng ùng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào vách đá đã khép lại. Sau khi trầm ngâm một chút, tay phải hắn bấm quyết, miệng niệm thần chú. Băng Diễm Hiển. Từ nguyên anh bên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa này đúng là băng viên mà sau khi hắn tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu quyết đến đại thành ngưng kết mà ra. Sau khi hắn kết anh, băng diễm đã bị nguyên anh khí xâm thực, uy lực càng tăng lên. Băng diễm vừa xuất hiện, nhiệt độ bốn phía lập tức hạ xuống. Cùng lúc đó, băng diễm cấp tốc chuyển động bay về phía trước, nháy mắt đụng vào vách đá. Đúng vào lúc đó, Vách đá đột nhiên bắt đầu động đậy một cách kỳ dị, hiện lên hình một mặt người, há miệng tắn lấy băng kiếm. Nhưng lúc nó chạm đến băng kiếm, một tầng băng mỏng manh màu lam lập tức lan tràn quanh miệng của mặt người. Khi vách tường bị lớp băng màu lam bao vây, khuôn mặt người đó cũng bị đông cứng, không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn kỹ, trong lòng có chút ngạc nhiên. Đó hiển nhiên là một loại yêu thú. Nhưng sinh trưởng ở bên trong nham thạch, hơn nữa không ngờ lại còn có thể hóa thành người. Trầm ngâm một chút, thân thể Vương Lâm khẽ đồng theo giữa vách đá mà xuyên qua, tiến vào cái khe sâu. Quả nhiên trong này có một tòa cổ truyền tống trấn. Chỉ có điều trên đó có nhiều chỗ bị hư hỏng, lý nhiên không thể sử dụng được. Sau khi nhìn một lúc, Vương Lâm xuất ra Ngọc Phàm Ly Chết lại về truyền tống trấn. thực hiện xong việc đó, thân mình hắn chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Sau khi hiện ra, hắn đáp ở phía trên khe sâu. Tay phải phất nhẹ một cái, tầng băng màu lam trên vách đá lập tức ngưng tụ lại hóa thành băng kiếm, bay trở về trong tay hắn. Ngay sau đó, mặt người trên vách đá lại chuyển động, hai mắt nhìn về phía Vương Lâm, miệng phát ra những tiếng gầm chứa đầy địch ý. Càng xem Vương Lâm càng cảm thấy thú vị. Con yêu thú này có phẩm bật rất cao, chỉ có điều là bị cưỡng ép trở thành loại hạ phẩm linh thú có tu vi tương đương một cái đan kỳ tu sĩ. Nhưng khả năng ẩn nấp trong nham thạch của linh thú này cũng rất hữu ích. Vương Lâm biết chính mình thường xuyên bế quan, nếu trong lúc bế quan để yêu thú này thủ hộ, tất nhiên sẽ giảm được nhiều rắc rối. chỉ đáng tiếc một điều là con linh thú này tu vi có hạn. Tuy nhiên, Vương Lâm có rất nhiều nỗi đan trong túi trữ vật. Sử dụng nỗi đan trợ giúp, chắc chắn tu vi của nó sẽ gia tăng không ít. Suy nghĩ một lát, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải kết ấm, nhẹ nhàng xuất ra linh lực, lập tức hình thành một đạo pháp quyết. Hắn quát: "Phá!" Pháp quyết rời tay dần lại ở trên vách đá. Trong khoảnh khắc, vách núi đen phát ra những âm thanh rầm rầm, xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện. Vết nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng toàn bộ vách đá đổ sụp xuống. Đúng lúc đó, một đạo hắc quang bên trong nhanh chóng bay ra, lao nhanh về phía bắc. Thần thức của Vương Lâm liền tập trung vào vật ấy. Chỉ thấy bên trong hắc quang là một sinh vật kỳ quái to chừng một bàn tay, có một súc tu thật dài và có cánh. Thoạt nhìn con thú này, người ta sẽ có cảm giác ghê sợ, giữ cả tóc gáy. Nhất là ở cái súc tu thật dài kia gần như chiếm mất một nửa thân mình. Thi thoảng lại có ánh sáng sắc lạnh lói lên hiện nhiên là dị thường sắc bén. Vương lâm xoa xoa cầm từ từ đuổi theo phía sau. Vương lâm xoa xoa cầm từ từ đuổi theo phía sau. đồng thời hắn xuất ra ma đầu thứ lập quốc và ma đầu thứ ba linh viên. Cả hai cùng hướng về vật ấy mà đánh tới. Thứ lập quốc vừa xuất hiện liền gầm rú vài tiếng, vẻ mặt hưng phấn. Nhưng sau khi hắn thấy rõ yêu thú cổ quái kia cũng hơi chột dạ, lòng thầm ngột. Có lầm hay không đây? Sao lại có kẻ nhìn còn khó coi hơn cả lão nhị? Hãy cứ để thằng ngốc lão tam lên trước thử xem sao. Nếu tên này rất yếu thì lão tử lên chém xếp lấy ông vậy. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện chấm O.S.G. Quyển 2. Tu Trân Huyết Ảnh. Chương 229. Văn thú mở ngoạc tròn yêu thú hình con muỗi đóng ngoạc tròn. Linh viên mở ngoạc tròn vượng đóng ngoạc tròn ma đầu hóa thành một đảo tàn ảnh lao lên. Cánh của con yêu thú đập vội, tăng tốc độ lên gấp đôi, nháy mắt đã bỏ lại linh viên ma đầu phía sau. Vương Lâm quan sát một cách rõ ràng. Hắn vỗ túi trữ vật trong tay xuất hiện thanh đồng cổ kính. Hồ ấm trên tay hắn biến đổi, lập tức trên mặt gương thoáng hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh chiếu vào trên người con yêu thú. Yêu thú kia lập tức sùng mình một cái. Từ trên người nó một đám khói màu xám nhanh chóng khuếch tán. Ánh sáng màu xanh chiếu lên người, không ngờ khi chạm đến đám khói xám kia, chớp mắt đã bị động lại. Đáy lòng Hứa Lập Quốc run lên, thầm nhủ tên này quả nhiên lợi hại. May mà vừa rồi chính mình không lao lên. Hắn nhân lúc Vương Lâm không chú ý đến mình vội vàng lùi về phía sau. Trong lòng nó hạ quyết tâm, chỉ cần Vương Lâm không ra lệnh ép, buộc thì chính mình như thế nào cũng không lao lên tự tìm phiền toái. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, càng cảm thấy hứng thú với con yêu thú này. Phù pháp của hắn biến đổi, tay phải đánh ra một đạo linh quang lên phía trên thanh bừng cổ kính. Mặt gương bỗng nhiên lật lên, hướng mặt sau về phía yêu thú đang bò chạy, tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xanh. Một con yêu thú sống hệ, con yêu thú kia liền hiện lên trên mặt sau của gương. Cũng chỉ trong mấy khắc thời gian sau đó, con sinh vật hiện lên trong tấm gương rúng lên mấy tiếng. không ngờ từ trong gương lao ra. Vừa ra ngoài kích thước của nó lập tức chang chường. Trong nháy mắt đã tương đương với con yêu thú đang bỏ chạy kia. Nếu đem hai con này đặt cạnh nhau thì thật khó để phân biệt được con nào thật, con nào giả. Tiếng giống của sinh vật giả đã thu hút sự chú ý của con yêu thú. Nó đang bay nhanh lập tức chậm lại. Sai vừa nhìn chằm chằm vào sinh vật do cổ kính tạo ra. Cái xúc tu thật lớn trên miệng nháy mắt đỏ lên, không ngờ không chạy trốn mà lại nhăm chóng quay lại, vừa bay vừa kêu lên. Rất nhanh, hai con thú đá quấn lấy nhau cùng một chỗ. Chỉ thấy từng đám khói màu xám khuyết tán ra xung quanh. Hai con thú đều né tránh, cùng với đó là hai cái xúc tu lớn không ngừng tìm cách đâm vào cơ thể của đối phương. Vương Lâm đứng xa xa cẩn thận quan sát phương thức chiến đấu của hai con yêu thú. Hiển nhiên đám khói xám là một loại thần thông của con yêu thú, còn xúc tu kia là vũ khí sắc bén của nó. Do sự một lúc âm niệm Vương Lâm chuyển động, tay phải điểm lên mặt của thanh đồng cổ kính. Tốc độ của con sinh vật so cổ kính biến ảnh thành liền chậm lại. Con yêu thú kia lập tức chớp lấy cơ hội, thân mình nó lót lót lên, xúc tu sắc bén trong nháy mắt đã đâm sâu vào cơ thể sinh vật giả, sau đó hung hăng hút lấy. Sinh vật giả kêu lên một tiếng, hóa thành một làn ánh sáng màu xanh tiêu tan. Con yêu thú ngẩn ra, nhưng nhanh chóng sống lên vài tiếng, quay người lại hung dữ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Súc tu thật dài lại đỏ lên, chằng qua sau khi nó do dự một chút liền không lao lên tấn công mà lại xoay người bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, quát: "Nghịch Súc, muốn chạy ư?" Nói xong, tay phải hắn vung lên. Trong tay liền xuất hiện một vật Đó là một cây tơ nhỏ, toàn thân đen nhánh, phát tán ra sát khí. Đó chính là cấm, tiên chỉ có một thuộc tính. Trước mắt, đây là pháp bảo có uy lực lớn nhất của Vương Lâm. Mặc dù hắn cũng không dám đem nó luyện chế đến cảnh giới tiểu thành với 99 tổ tâm chí. Nếu không, một khi số lượng tâm chí đạt tới 99 em sẽ dẫn thiên giúp đánh xuống. không có màn sương mù trên tu ma hải nan càn, dưới đạo tiên kiếp, tấm khiên rất có thể sẽ bị hủy. Cho nên, hắn chỉ luyện chí tấm khiên đến 98 tổ cấm chí liền ngừng lại. Yêu thú kia dĩ nhiên thông linh. Sau khi thấy Hắc Kỳ xuất hiện, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nó vỗ hai cánh một cách điên cuồng, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần, gần như hóa thành một đạo phiểm điện mỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nắm Cấm Phiên trong tay phải. Lập tức lá cờ không gió vẫn tự động tung bay. Trong nháy mắt, từ trong Cấm Phiên phát ra một đạo cấm khí, giống như sao văn trên bầu trời ầm ầm ráng xuống. Gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã đuổi theo yêu thú kia. Ánh mắt của con yêu thú đã từ sợ hãi chuyển thành kinh hoàng, từ trên người không ngừng tỏa ra đám khói màu xám. trảng qua đám khói màu xám này đối với công kích của cấm phiên quá bé nhỏ, không đáng kể. Công kích của cấm phiên không hề bị cản trở, đánh lên người con thú. Thân thể con yêu thú lập tức run lên, từ giữa không trung rơi xuống. Vương Lâm sơ tay trộp một cái. Con thú liền rơi vào trong tay hắn. Vừa rồi Vương Lâm đắt giảm uy lực của cấm phiên xuống mức rất thấp, chỉ dùng có hai thành mà thôi. Nhưng hắn vẫn xem thường uy lực của cấm chí một thuộc tính, chỉ gần hai thành mà đã có thể tương đương với kết đan hậu kỳ tu sĩ, khiến cho con yêu thú lập tức thổ thương. Yêu thú rơi vào trong tay Vương Lâm, trên thân đáp bị thương nhiều chỗ, chảy ra một phần máu màu tím. Thậm chí xúc tu của nó cũng xuất hiện những vết xé hay mắt ăn đàn, hiển nhiên đã hấp hối sắp chết. Thần sắc Vương Lâm vẫn hết sức bình tĩnh. Hắn bấm vào đầu ngón tay, bắn ra một giọt máu tươi vào hai mắt của con thú. Ngay sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra mấy viên đan dược của Vân Thiên Tông cho con thú này ăn. Sau khi yêu thú ăn đan dược, thân mình nó lập tức run lên, lóe ra từng làn khói màu xám. Dần dần miệng các vết thương nhanh chóng khép lại. vít sách trên súc tu cũng dần biến mất, không lâu sau đã khôi phục hồi bình thường. Hai cánh của nó chấn động, từ trong tay Vương Lâm bay lên. Sau khi bay xung quanh hắn mấy vòng, nó bất đắc dĩ kêu vang vài tiếng. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên nội đan. Vừa thấy viên nội đan, hai mắt con thú lập tức sáng ngời, súc tu thật lớn đột nhiên khẽ động. lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trong viên nổi đan. Viên nổi đan nhanh chóng thu nhỏ lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thân thể con thú này khẽ động, to lên thêm một chút. Vương Lâm xoa xoa cằm, nhìn con thú. Chợt hắn lấy hết nổi đan từ bên trong túi trữ vật ra, lần lượt ném cho nó. Ánh mắt của con thú trở nên điên cuồng. Mỗi khi hấp thu một viên nội đan, thân thể nó lại lớn hơn một vòng. Nếu là ăn vào một viên nội đan của trung phẩm linh thú thì thân thể nó lại lớn hơn gấp đôi. Sau khi liên tục ăn hơn 10 viên nội đan, thân thể nó dĩ nhiên đã to như một con dê. Lúc này có thể thấy được rất nhiều sợi lông tơ nhỏ trên thân của nó. Hai cánh thật lớn lại dài hơn chừng 1 trượng. khi vo lên đã tạo ra từng cơn gió mạnh. Nhất là cái xúc tu của nó ngày càng dài ra và sắc bén làm cho người ta phải sợ hãi. Dù là Vương Lâm cũng cảm thấy có chút dựng cả tóc gáy. Vương Lâm có thể xác định, dọc đường đi hắn cũng chưa gặp được yêu thú nào đến mức này. Khi thân thể nó còn nhỏ thì đám khói màu xám chính là thủ đoạn tấn kích chủ yếu của nó. nhưng hiện tại nó đắt lớn hơn nhiều. Vương Lâm nhìn kỹ thì mới biết cái xúc tu sắc bén kia mới chính chính là vũ khí của nó. Khóe miệng khẽ động, thân mình Vương Lâm nhảy lên trên lưng con thú. Sau khi hắn phát ra một đạo thần niệm, cánh của nó chợt vỗ nhẹ một cái. Thân hình nó liền hóa thành một tia chớp, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không thấy. Vương Lâm cảm giác được từng làn gió đập mạnh vào mặt. Hiển nhiên sau khi ăn nổi đan thì tốc độ của nó cũng gia tăng một cách mạnh mẽ. Trước đây Vương Lâm vẫn có chút thâm mộ con thuyền của Thâu Tứ Bình. Tuy nói hắn có thể lấy xác tiểu thú tạo thành cơn lốc nhưng tốc độ cũng không thể so với tốc độ của chiếc thuyền được. Nhưng hiện tại, có con yêu thú này, tốc độ của nó đã vượt xa con thuyền của Thâu Tứ Bình.